Xin chào khán thính giả của truyện Ngôn Tình SE, hôm nay Huyền Trang xin gửi tới các bạn câu chuyện Ăn xong chùi mép, phần 1, tác giả Phi Cô Nương Các bạn nhớ like ủng hộ, subscribe kênh truyện Ngôn Tình SE để nghe thêm nhiều truyện Ngôn Tình hay và nhớ bình luận cảm xúc của bạn sau khi nghe chuyện nhé Phỏng vấn hôm nay rất là quan trọng Lần này, công ty sắp phỏng vấn là một tập đoàn cỡ bự, đại ngộ rất tốt, tiền lương hậu hĩnh Với bằng tốt nghiệp trường đại học xây như tôi mà nói Thì không có cửa mà vô công ty ấy Toàn bộ là mẹ nhờ bạn bè thân thích đi cửa sau Rồi lại mời khách Rồi tặng quà, Tìm đủ mọi cách đút lót cho nhân viên trong công ty Lì xì, nho nhỏ Cuối cùng mới có được cơ hội phỏng vấn lần này Không chỉ có như thế Hiện giờ trên người tôi Đang mặc chiếc áo sơ mi hàng hiệu mới tinh Váy màu xám đen Và giày cao gót lấp lánh sáng bóng Tốn không ít tiền bạc đây này Rõ ràng quá còn gì, vì để con gái được bát cơm vàng, người mẹ từ trước tới nay luôn keo kiệt, lại bỏ hết tiền vốn ra. Bởi vì lần này mẹ kỳ vọng ở tôi rất nhiều, đầu tư tiền bạc cũng không ít, vậy nên trước khi bước ra cửa, tôi cảm thấy áp lực rất lớn. Một bên lề mề mang giày, một bên cao mày đáng thương nhìn mẹ, hòng tìm cứu trợ. Mẹ, nếu như lần này phỏng vấn thất bại, mẹ không trách con chứ? Vẻ mặt mẹ hiền dịu ăn cần kéo lại cổ áo cho tôi, mỉm cười nói. Con bé ngốc, nghe con nói làm như mẹ hẹp hòi lắm vậy. Vừa nghe đến câu này, tôi theo tiềm thức gật đầu, liền bị mẹ trừng mắt giữ tợ nhìn, nhanh chóng quả quyết lắc đầu. Cứ như là đang diễn ảo thuật vậy, ánh mắt mẹ lập tức dịu xuống, tươi cười rạng dỡ trả lời. Thất bại thì thất bại, cùng lắm thì mẹ tìm cách khác cho con. Tôi lập tức thở vào nhẹ nhõm, áp lực cũng giảm đi không ít, vừa tiếp tục mang giày vừa nói. Đúng rồi, có cách khác gì hả mẹ? ăn không được chén cơm vàng thì không phải còn con rể quý hay sao mẹ dịu dàng sờ sờ đầu tôi giọng điệu nghe qua thì mềm mỏng nhưng lại vô cùng cứng rắn con gái ngoan à đừng nói mẹ không cho con cơ hội nếu như lần này phỏng vấn không trúng tuyển con nhất định phải kết hôn với con trai lớn nhà dì lưu hứa kính tùng hứa kính tùng người cũng như tên người thì vạm vỡ lực lưỡng cao ngất sừng sững như cây tùng mình đồng răng ngam đen cao một mét chín là huấn luận viên trung tâm thể hình, cửa bắp trên người hắn cứ cuồn cuộn nổi lên, cứng như sắt, đã đại diện cho thành phố, giành được hai cúc quán quân cử tạ, nghe nói còn là hội viên cao cấp, nòng cốt của câu lạc bộ. Quả thật là hoàn toàn đối lập với một người sinh xắn nhỏ nhắn nhu nhược mà lại không hề có tế bào vận động như tôi. Hắn có thể nhấc bỏng tôi lên bằng một tay, nhẹ nhàng như là bắt con gà vậy. Tôi rồi, áp lực của tôi giờ càng lớn hơn. Tinh thần lo lắng ngồi hộp ra khỏi nhà, mẹ tôi nghiêm mặt, giữ chặt tay tôi, ánh mắt thâm trầm nhắn nhủ. Hạ Diệp, nhớ là phải cư xử lễ phép, nhã nhặn với mọi người, tận lực làm tốt các mối quan hệ trong công ty. Có chuyện gì phát sinh thì gọi ngay cho mẹ, biết chưa? Tôi vội vàng gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, sách túi hiên ngang, trịnh trọng bước vào con đường tìm việc. Nhưng tôi lại không ngờ mình đồng thời cũng bước vào con đường thay đổi số phận cuộc đời, một đi không đường về. Phỏng vấn bắt đầu lúc 9 giờ vì đảm bảo an toàn 18 giờ 30 tôi đã tới nơi phỏng vấn. Nhìn tòa nhà cao tầng sừng sững trước mặt tôi cũng cảm nhận được khí thế hào hùng oanh liệt trong lòng mang đầy khao khát và hy vọng nếu như có thể trúng tuyển vào công ty này hạ diệt tôi coi như có thể nở mày nở mặt rồi. Nghĩ tới đây tôi đeo túi sách lên vai ưỡng ngực ngạc đầu với phong độ của một phần tử tri thức đi vào. Thế nhưng vì không quen mang rẻ cao gót Còn chưa vào đến công ty thì đã trượt chân, ngã ụp xuống bậc tam cấp. Già trận không tuần lợi, tôi khẩn trương quan sát xung quanh. May quá, không ai chú ý tới bên này. Vội vã đứng dậy phủi bụi trên đùi, lần nữa ướn ngực ngường đầu đi. Nhớ lời mẹ nói phải cư xử lễ phép, nhã nhặn với mọi người, tôi mỉm cười đi lên trên lầu ba. Lúc này có rất nhiều ứng viên được mời đến phỏng vấn đang chờ. Chỉ thấy nguyên một đám người ngồi ngay ngắn bày thế trận chờ quân địch. nét mặt nghiêm nghị bộ giá ngay nấy đều trang trọng và nghiêm túc nụ cười trên mặt tôi tắt ngay cúng mắt cho họ ra vẻ đứng đắn nghiêm túc công ty này căn cứ vào vị trí tuyển dụng ở các phòng ban mời các ứng cử viên khác nhau đến phỏng vấn tôi lấy hồ sơ tuyển dụng vị trí thư ký ra ung dung đi đến bàn tiếp tân lịch sự hỏi xin chào xin hỏi phỏng vấn thư ký ở chỗ nào vậy nhân viên tiếp tân dường như bề bộn công việc ngẩng đầu mặt không cảm xúc nhìn tôi tay chỉ sang hướng khác bên kia cảm ơn tôi nhạy gật đầu đi theo hướng cô ta chỉ có lẽ bởi vì họ chỉ tuyển một thư ký cho nên người đến phỏng vấn cũng không nhiều lắm chỉ lác đác vài người ngồi ngoài hành lang nhìn chung đều là sinh viên mới tốt nghiệp bọn họ cũng như tôi cầm lý lịch trên tay về mặt căng thẳng, tinh thần hoang mang tôi nhẹ nhàng thử ra âm thầm ăn ủi chính mình tuy biết hy vọng xa vời nhưng tối thiểu có lẽ cũng có một phần mười cơ hội Nghĩ như thế, tôi đảo mắt nhìn xung quanh, thình lình dừng lại ở một người nam thanh niên, ngồi ở một góc khuất, gần cửa sổ. Vừa nhìn thấy anh ta, trong đầu tôi lập tức lóe lên hai từ, đối thủ. Anh ta cũng tầm hai mươi mấy, đẹp trai, vẻ ngoài rất đàn ông, hào hoa phong nhã, đôi mắt đen lấy, làn da trắng nõn nhẵn nhụi, vóc dáng rong ròng, công cách lịch thiệp, mang phong thái của một quân vương. Vẻ ngoài xuất chúng đã làm cho người ta sợ chết khiếp thì thôi. Thế mà từ đầu đến chân, đều toát ra khí chất, tinh anh ưu tú. Quan trọng hơn là nét mặt thanh nhàn, ánh mắt trong trẻo, không có chút gì sợ sệt. Nổi bật hơn hẳn so với những ứng viên khác ở đây, bao gồm cả tôi. Tôi đột nhiên cảm thấy mình không còn tí cơ hội nào nữa. Không phải tôi không tự tin vào bản thân mình, mà là người này hào khí bừng bừng. Chỉ cần nhìn phong thái và vẻ ngoài của anh ta thì cũng đủ biết anh ta tài giỏi khôn kéo đến cỡ nào. Hành động cử chỉ tràn đầy tự tin không ai bằng. Trong số người dự tuyển trước vị thư ký lại có một đối thủ ưu tú tài hoa như vậy. Đừng nói một phần mười chỉ sợ một phần trăm cơ hội, tôi cũng chẳng có. Tuy nhiên, tôi cũng biết trước, phỏng vấn kỳ này mình rất chắc, nhưng nghĩ đến mẹ luôn miệng ép tôi cưới, nghĩ đến cơ bát xoắn suýt của hứa kính tùng, trải qua giao dự đắn đo liên tục, tôi quyết định phải tranh thủ một chút. Vì vậy, tôi chỉnh lại nét mặt. Từ tốn đi tới, giống như vô tình ngồi xuống cạnh anh ta. Sau một lúc lâu, tôi cố gắng tỏ ra thân thiện lịch sự cười cười với anh ta xin chào tôi tên hạ diệp anh nghiêng đầu hờ hững liếc nhìn tôi ừ anh cũng đến thế tuyển hả anh tốt nghiệp ở trường đại học nào thế tôi phát huy năng khiếu mặt dày của mình bỏ qua thái độ lạnh lùng tiếp tục thản nhiên đến gần anh cũng không ngẩng đầu lên đại học a đại học a không phải là trường đại học cao cấp đó sao quả nhiên là vậy không chỉ là sốc mà là sốc nặng là đang khác Tôi yên lặng chấn định cảm xúc bị tổn thương, nhìn gương mặt tuấn tú, hào hoa phong nháo của anh ta, bỗng nhiên nảy ra một ý tưởng xấu xa. Vì vậy, tôi nhức lại ngồi gần anh ta, len lút, thậm chí quan sát xung quanh, kể sát tay anh nghiêm giọng nói. Anh biết gì không, tổng giám đốc công ty này là gay đấy. Hả? Anh giúp cuộc ngẩng đầu, đôi mắt trong trẻo rất bình tĩnh. Tôi ra vẻ thần bí gật đầu. Thật đấy, nghe nói anh ta rất biến thái, chả có hứng thú gì với con gái cả. Thích nhất là mấy người đàn ông đẹp trai, tướng tà cao giáo. Nói xong, tôi bỗng nhiên tỉnh ngộ nhìn anh. À, đúng rồi, giống anh vậy đấy. Mắt anh nheo lại nói. Vậy sao? Thấy anh rốt cuộc đã có phản ứng, tôi vội vàng thêm mắm dặm muối, nhỏ giọng nói. Thiệt mà, tin này tuyệt đối đáng tin cậy. chẳng những anh ta bại hoại, mà có biến thái, thích làm loạn. Trong phòng làm việc, chuyện gì cũng làm ra được. Người em họ đẹp trai của tôi là thư ký của anh ta, ta làm việc cho anh ta nửa năm rốt cuộc là mắc tùm lum bệnh vào thân một thanh niên ưu tú như vậy mà bị hoại không thương tiếc lúc này đây anh không có nói tiếp nhưng sắp mặt trở nên khó coi đoán chừng là nghe xong lời nói của tôi anh ta chắc chắn đang băn khoăn về an toàn của bản thân mình tôi mừng tầm trong bụng chiều này quả nhiên hữu hiệu nhưng đợi một lúc lâu anh vẫn ngồi vững như bàn thạch không có ý định bỏ đi tôi sốt ruột hỏi anh vẫn còn muốn ở lại à sắc mặt anh đen sì nhưng dòng điệu rất quả quyết đương nhiên vậy bao nhiêu công sức của tôi coi như là muối bỏ biển rồi sao tôi hơi tức giận lườm anh được rồi chính anh muốn nhảy vào lửa thì tôi có cản anh cũng không được lúc này thấy người đến sự tuyển đợi lâu một cô gái vẻ mặt hiền hòa mỉm cười bưng khay đi tới đưa cho mỗi người một ly trà hoa cúc thanh nhiệt tôi một hơi uống sạch ly trà Anh chẳng tinh anh ngồi bên cạnh tôi, hiển nhiên cũng khát nước lắm rồi. Anh ngửa đầu uống trà, mọi cử động đều rất tao nhã, để nỗi con gái như tôi còn tầm hâm mộ, ghen ghét nữa. Vì vậy, tôi bực giặc nói, Này, cháu bao cúc thanh nhiệt giải độc hay lắm, anh uống nhiều một chút đi, uống gì bổ đó. Phụt, đang uống nước, nghe tôi nói thế, anh sặc phun hết ra, nguyên chiếc áo sơ mi vốn sạch sẽ, đều bị thấm ướt. Tiếp theo, một tràng ho sặc sụa vang lên, đôi má trắng nón vì sạc mà đỏ hồng, cả khuôn mặt càng thêm đẹp trai, làm người ta muốn nhào tới hôn chùn chụt mà thôi. Tôi ngồi nhìn đến xuất thần, tôi còn chưa nhìn đủ thì anh đã bình thường lại, nhắm mắt nhìn tôi. Hạ Diệp phải không? Tôi kinh ngạc trả lời. Hả? À phải. Anh gật đầu mỉm cười. Tốt lắm, tôi nhớ kỹ cô rồi. Nói xong, không đợi tôi nói gì thêm, anh đứng dậy, đi thẳng đến quầy tiếp tân, lạnh lùng nói với nhân viên tiếp tân lúc nãy. Đem áo sơ mi đến phòng làm việc của tôi Vốn nhân viên tiếp tân còn thở ơ Giờ lại tươi cười rạng rỡ Cung kính e thẹn gật đầu Vâng, Tổng Giám Đốc Tổng... Tổng Giám Đốc Cảm tôi thiếu chút nữa là rớt xuống đất Một người còn trẻ tuổi mới tốt nghiệp đại học mà làm Tổng Giám Đốc sao Tổng Giám Đốc của một tập đoàn lớn như vậy Tại sao lại ngồi ở khu Chờ thi tuyển Quan trọng nhất là anh ta sẽ không nói sớm thân phận của mình Nhớ đến lời mẹ nói trước khi tôi đi Tôi rổ dĩ lấy di động ra bấm Mẹ, con xin lỗi mẹ Hạ Diệp, sao vậy? Có kết quả rồi hả? Không đúng, mẹ xem đồng hồ giờ còn chưa bắt đầu phỏng vấn mà Mẹ tôi nghi ngờ hỏi Dạ, vẫn chưa bắt đầu phỏng vấn Tôi ảo não kể lại Nhưng mà lúc nãy Con vô tình đắc tội với tổng giám đốc Im lặng giây lát Mẹ mới mở miệng nói, ngụ ý sâu xa còn chưa bắt đầu phỏng vấn mà đã đắc tội Với người lãnh đạo cấp cao Con gái à Con gây ra chuyện lớn như vậy thì phải giải quyết thế nào đây? Tôi khóc không ra nước mắt. Con không phải cố ý mà. Giờ phải làm sao hả mẹ? Thôi đừng nôn nóng. Hôm nay, người có tiếng nói nhất vẫn là chủ khảo. Giữ vững tinh thần, cố gắng biểu hiện tốt nhất trong lúc phỏng vấn. Chỉ cần chủ khảo ok thì công việc này của con chắc chắn có hy vọng. Hiển nhiên, nhận ra tôi nhụt chí, mẹ vội vàng nói mấy lời động viên. Mẹ nói cũng có lý lắm chứ. Tôi gật đầu thật mạnh. Dạ, con biết rồi. Cúp điện thoại, tôi trấn an bản thân tiếp tục ngồi chờ. Một lát sau, kim đồng hồ chỉ đúng 9 giờ. Đúng lúc này, một bóng dáng mạnh mẽ rắn giỏi thong rong đi tới. Anh thay chiếc áo sơ mi sạch sẽ hơn, đôi môi mỏng, ánh mắt lạnh léo buồn tẻ. Tôi vô cùng căng thẳng, thì đã thấy anh đi lướt qua người mình. Tôi lấm lét nhìn theo, thì thấy một người phụ nữ trong niên từ trong phòng thi tuyển đi ra, đưa tay mời anh vào, giọng điệu cung kính nói. Tổng giám đốc, có thể bắt đầu phỏng vấn rồi đùng đùng đùng sấm rét ngang trời đinh tai nhức óc anh anh anh ta chẳng lẽ là chủ khảo hôm nay ngây ngốc nhìn ai kia dần dần biến mất sau cửa tôi tuyệt vọng thiếu điều đâm đầu tự vẫn bao nhiêu can đảm đều tiêu tan chán trường lấy di động ra bấm một lần nữa mẹ con xin lỗi mẹ lại sao nữa mẹ ngờ vực hỏi dừng một chút sau đó kinh ngạc la lên ta nói hạ Diệp, đừng nói rằng con cũng đắc tội với chủ khảo à nha à, nói nôm na là như vậy tình thần tôi vô cùng xa rút ai này nói mẹ, con phụ kỳ vọng của mẹ rồi bên kia im lặng dây lát lập tức tự trách bản thân mình cái này cũng không thể trách con đáng lẽ mẹ không nên kỳ vọng vào con làm gì đã như vậy thì còn kêu đi phỏng vấn làm chi chẳng phải là tự giấc lấy nhục sao tôi đã hoàn toàn mất tự tin làm núng khẩn cầu mẹ Mẹ, hay là khỏi phỏng vấn nha, dù sao rớt chắc rồi, con về nhà được không? Được, khỏi phải phỏng vấn, con về đi. Thật hả? Không ngờ hôm nay mẹ tôi lại tốt đột suất, tôi vừa mừng khôn xiết, hai mắt sáng rỡ. Mẹ, mẹ thật sự tốt quá, trên thế giới này chỉ có mẹ là tuyệt nhất. Bên kia không có trả lời, chỉ lầm bầm lầu bầu gì đó. Hai chậu nhựa rửa mặt, một nồi cơm điện, một tấm thớt cắt thịt, ba bộ giá treo đồ. Mẹ... Mẹ đang làm gì đấy? Liệt kê danh sách đồ cưới của con Lát nữa mẹ sẽ đưa cho tiểu tùng thấp thà thấp thỏm ngồi ở khu chờ, Nhìn ứng viên từng người Từng người bị gọi vào phỏng vấn Rồi từng người chán nản ủ rũ đi xa Tâm trạng tôi càng thêm hồi hộp lo sợ May mắn là bọn họ không có trúng tuyển Danh sách cũng bớt người cạnh tranh Tôi bỗng nhận ra Thậm chí bọn họ còn phỏng vấn thất bại Người đắc tội với chủ khảo như tôi đây Chỉ sợ là không có hy vọng gì cả Lúc bên trong gọi tên tôi, tâm trạng tôi vô cùng khẩn trương, phải hít sâu mấy lần mới giảm bớt căng thẳng. Lại phát hiện mọi người xung quanh đều đang nhìn mình chằm chằm, mà trong phòng thi tuyển, giọng nữ thiếu kiên nhẫn, hô to lần nữa. Tôi vội vội vàng vàng, xách túi đi như chạy vào phòng thi tuyển. Vào đến bên trong, có 5 người ngồi, chính giữa là chủ gáo hôm nay, những người khác thì chia ra ngồi hai bên. Vừa mới đi vào, tôi có cảm giác mình như là vạn nhân thời xưa bị áp giải lên công đường, chỉ thiếu việc hô to. Uy vũ nữa thôi Tôi đảo mắt nhìn ông quan lớn Đang ngồi ở bên kia Người nọ ngồi ở giữa tuần tú lịch sự tao nhã Cung cách cao quý Trước mặt anh có để một tấm bảng nhỏ Trên đó ghi là lục tuyển chi Anh lúc này Đã thay một chiếc áo sơ mi màu xanh Vừa ôm sát người Lộ ra đường cong kheo gợi đầy nam tính Gương mặt Tuấn mỹ nhã nhặn Từ lúc bước vào đến giờ Anh cứ ngồi trước máy vi tính Mười ngón tay gõ bàn phím liên tục Lúc tôi bước đến bàn, tay anh vừa vặn rời khỏi bàn phím, ung dung ngồi dựa trên ghế ra xoay xoay, cây bút nhẹ nhàng kẹp ở ngón giữa, tay kia gõ nhẹ lên bàn, anh nhìn khuôn mặt tràn đầy lo sợ của tôi, nở nụ cười đầy bí hiểm. Tôi bỗng dùng mình, tranh thủ thời gian tươi bản lý lịch của mình, sau đó nhanh chóng ngồi xuống ghế nhỏ đối diện anh. Đôi mắt đen trong trẻo, trầm tĩnh liếc qua hồ sơ xin việc của tôi, sau đó liền ngẩng đầu hỏi, Cô ạ, chuẩn bị xong chưa? Tôi vội ngồi thẳng lưng, bộ dáng nghiêm chỉnh, Cẩn trọng gật đầu Tốt, vậy chúng ta bắt đầu Anh khẽ gật đầu, nhìn tôi không chớp mắt Giọng điệu y như mấy nhà tư bản Cô ạ, mong cô thành thật Kể chi tiết kinh nghiệm của cô Trước khi đến công ty chúng tôi phỏng vấn À, kinh nghiệm Thành thật chi tiết Tôi ngầm nghĩ kinh nghiệm của mình Lập tức chân thành trả lời Trước khi đến quý công ty phỏng vấn Lúc 8 giờ, ăn xong bữa sáng Tôi liền đón taxi từ nhà đi trên đường bị kẹt xe đến tận 10 phút, bởi thế nên đi 30 phút mới tới được quý công ty, rồi lúc bước vào thì bị ngã ở trước cổng. Được rồi, khuôn mặt vốn bình tĩnh liền ra sầm, giọng nói quyết đoán, cắt ngang lời tôi, sau đó lại cầm bút, không hề do dự viết. Không có kinh nghiệm làm việc, là người bất cần chủ quan. Tôi... Trong phòng im ắng, chỉ thấy giám khảo ngồi hai bên, trái phải cực khổ nín cười. Tôi tức, có anh mới nhận định qua loa như vậy, đúng thật bất công mà viết xong lục tuyển chi ngẩng đầu lên lần nữa mà kệ về mặt bực tức của tôi nhoẻn mỉm cười chúng ta tiếp tục tôi hít sâu gật đầu rút ra được bài học lúc nãy tôi âm thầm hạ quyết tâm lần này nhất định không thể để lộ ra khuyết điểm gì nữa phải tận lực đưa ra ưu điểm của bản thân anh nhìn vào hồ sơ xin việc của tôi cẩn thận xem xét nội dung bên trong sau đó từ tốn nói cô ạ đối với sơ yếu lý lịch của mình Cô cảm thấy tự hào nhất ở điểm nào? Điểm tự hào nhất? À, cái khung viền trang trí rất đẹp, tôi mất cả tiếng đồng hồ mới làm được đấy. Tôi tràn đầy tự tin chỉ vào khung viền trang trí trên sự yếu lý lịch. Có thể làm ra được cái khung vừa dễ thương vừa đẹp lại cầu kỳ như vậy, cũng được xem là ưu điểm chứ. Tôi vừa mới nói xong, nụ cười trên mặt anh đột nhiên tắt lịm, Im lặng, chăm chú nhìn tôi. Một lát sau anh mới chấn chỉnh tinh thần, lần nữa cúi đầu nhìn sự yếu lý lịch. Về mặt hoài nghi nói Một tiếng Cái khung đơn giản như vậy Bình thường 20 phút cũng có thể làm ra cả bốn năm cái rồi Nói xong Lại dứt khoát cầm bút ghi Bản thân không hề có ưu điểm Hiệu suất làm việc thấp Tôi Lần này không nhịn được nữa Giám khảo hai bên len lén cười Tôi cắn răng nước mắt nghẹn ngào Này này lục tuyển tri anh Có thể làm 4 năm cái khung trong 20 phút Thì đâu có nghĩa là hạ diệp tôi cũng làm được Còn một câu hỏi nữa Anh nở nụ cười quỷ dị, đến sờn cả gai ốc, cau mày hỏi. Nếu cô được công ty chúng tôi tuyển, cô hy vọng cấp trên của mình phải có phẩm chất gì. Nghe xong, tôi lập tức nhớ đến đối thoại không vui vẻ, trước khi vào phòng thi vội vàng nói. Tôi cũng không có yêu cầu gì cao, chỉ là hy vọng cấp trên của tôi khoan dung độ lượng, không chấp nhất chuyện nhỏ. Tốt nhất là không thù dai, không hận thù những kẻ làm anh ta phật lòng, phải rộng lòng tha thứ, biết đối nhân sự thế là đủ rồi. lời nói của tôi vừa dứt là anh lại bắt đầu ghi ghi đầu óc đơn giản thích làm những chuyện mà mình không có khả năng tôi một ông chủ sống trong nhung lụa không lo cơm áo gạo tiền tuổi trẻ tài cao anh đây rõ ràng là trên đường lui của tôi mà mấy lời nhận xét này mà truyền ra ngoài thì sau này còn công ty nào dám mời tôi đến phỏng vấn nữa ba câu hỏi đã xong tôi hoàn toàn tuyệt vọng cũng không có ý định ở lại tiếp tục phỏng vấn cả người ủ rũ chán trường cũng muốn kéo dài ra bộ dáng của tôi khẳng định giờ còn rất giống con gà trống bị bại trận ngay lúc tôi vô cùng tuyệt vọng đối phương lại cực kỳ hài lòng với nét mặt của tôi tay chống cằm bắt đầu tổng kết cô ạ cô không hề có kinh nghiệm làm việc lại bắt cần chủ quan bản thân không có ưu điểm hiệu suất làm việc thì thấp đầu óc đơn giản hơn nữa lại thích vọng tưởng về những điều không thể một nhân viên như cô tôi sợ rằng sẽ thất nghiệp dài dài hơn nữa rất khó kiếm được việc làm tôi hiểu ý liệt gật đầu vâng tôi hiểu rồi tôi sẽ đi nói xong tôi bản thân đứng lên chuẩn bị xoay người đi ra cửa đúng lúc này giọng nói trầm bổng dễ nghe bỗng nhiên vang lên sau lưng cô ạ chúc mừng cô cô đã được nhận tôi ngây ngốc đứng bất động tại chỗ được nhận được nhận được nhận ba chữ này lặp lại không ngừng trong đầu tôi hiển nhiên người kinh ngạc không chỉ có một mình tôi mấy vị giám khảo hai bên cùng xoay ngang nhìn anh ta cảm tiếu chút nữa là rất xuống bàn Mắt kiếng của một vị giám khảo bên phải cũng lệch sang một bên, ánh mắt kinh ngạc, thiếu chút nữa là lọt ra ngoài. Tóm lại, tình huống hiện tại là tất cả mọi người đều đồng loạt ngạc nhiên nhìn chăm chăm ông chủ, về mặt vô cùng bình tĩnh. Lúc đại bốt hiển nhiên cũng nhìn ra tình huống hiện tại, hàng giọng nghiêm trang nói. Công ty không phải có mở một hoạt động viện trợ cho sinh viên thất nghiệp dài hạn sao? Tôi nghĩ cô ạ đây phù hợp với điều kiện viện trợ. Tôi... Vì vậy, những lời chỉ trích nặng nề kia hiện tại là nguyên nhân chúng tuyển ư. Tôi... tôi nên cảm thấy vinh hạnh sao? Lúc này mấy người khác cũng bình tĩnh lại, một giọng nói yếu ớt nghi hoặc hỏi. Thế nhưng mà, Tổng Giám Đốc, hoạt động từ thiện này có lúc nào vậy? Sao tôi lại không nhớ? Vì vậy, lục Tổng Giám Đốc chúng ta gõ nhẹ lên bàn phím, máy in, liền in ra mấy tờ giấy, chậm rãi phân phát cho mọi người xong, anh Tài Nguyên tuyên bố. Đây chính là kế hoạch hoạt động tôi vừa mới làm xong Từ giờ trở đi, chính thức thực hiện. Đầu ấp tôi rốt cuộc cũng được khai sáng. Thì ra, vừa rồi lúc nãy vô phòng, thấy anh ngồi gõ gõ gì đó, thì ra lò gõ kế hoạch hoạt động này. Đã sớm có ý định nhận tôi vào làm, thì cớ chi phải chê tôi đến không đáng một đồng thế. Tức. Thế nhưng mà nói đi nói lại, thì nếu không phải có hoạt động từ thiện này, thì tôi đã thất nghiệp dài hạn, cũng không có lý do chứng tuyển nữa. Anh rớt cuộc vì muốn tuyển tôi Mà làm tổn thương tâm hồn bé nhỏ của tôi Con đường đi làm của tôi Về sau thế nào đây Phút chốc tâm trạng tôi hoang mang không thôi Tuy là quá trình tuy tuyển phỏng vấn lần này Có chút kỳ lạ Nhưng dầu gì cũng thành công thoát khỏi cảnh thất nghiệp Tôi vô cùng phấn khởi Cũng muôn phần chờ mong Cuộc sống đi làm là như thế nào Sau khi phỏng vấn thành công Đầu tiên tôi báo cho mẹ biết Vốn tưởng rằng mẹ sẽ xuống bếp Làm một bữa ăn thịnh soạn chúc mừng tôi Ai ngờ mẹ lại nói, phải ăn mừng, sau này không cần phải tốn tiền mua đồ thức ăn, nước uống cho tôi nữa. Quyết định, buổi tối không nấu cơm. Vì vậy, trời còn chưa tối, mẹ đã chạy qua nhà mấy bạn già ăn ké, sẵn tiện đánh vài vòng mặt trượt. Chỉ còn mình tôi lẻ loi, cô đơn ở nhà tự nấu mì ăn. Ban đầu tôi nghĩ, mẹ sẽ ở nhà hàng xóm, huyết chiến đến tận khuya, hoặc thậm chí là suốt đêm. Lại không ngờ sớm vậy đã về, chỉ có điều là, vừa mới vào cửa thì mẹ đã thở hồng hộc. ngồi phịch xuống bàn ăn, vỗ lên bàn cái rầm. Loại người gì vậy chứ? Thật sự là tức chết mà. Tôi nghe mẹ giống sợ tới mức giật mình, lập tức nhích kế lại gần hỏi. Mẹ, chuyện gì vậy? Không phải chơi mặt trược với mấy bạn già của mẹ sao? Tự nhiên về sớm thế. Thắng thì giống trống khua chiêng khoe khoang, thua thì la làng lên. Nếu đổi lại là con, con có muốn chơi mặt trược với mấy người đó nữa không? Mẹ nói xong, ánh mắt chờ mong câu trả lời của tôi. Thì ra là thế, khó trách sao hôm nay mẹ lại về sớm vậy Tôi quyết định quyết đoán lắc đầu Đương nhiên là không Ai lại muốn chơi mặt trượt với mấy người như thế chứ Nói xong, nhẹ nhàng vuốt vuốt lưng mẹ Cười hì an ủi Mẹ, đừng bực nữa Tức giận vì mấy người như thế chẳng đáng tí nào cả Ai ngờ Mẹ nghe lời an ủi của tôi xong Không những không dịu xuống Mà còn thêm oán giận, trừng mắt nhìn tôi quá lớn Ngay cả con cũng không muốn Thì hỏi sao mấy người đó chịu đánh với mẹ nữa Tôi... Thì ra, người thua bài chính là mẹ Mẹ thân yêu của tôi ơi Tôi còn có thể nói gì được nữa Vào một buổi sáng đẹp trời Con đường đi làm tôi hàng mong chờ Rốt cuộc đã đến Mặc bộ đồ lần trước phỏng vấn đi làm Trước khi ra ngoài, mẹ không quên dặn dò tôi Trong công ty, nhất định phải cư xử hòa thuận với mọi người Kết thân với đồng nghiệp Đặc biệt là đồng nghiệp nam Tốt nhất là nhanh chóng đưa bạn trai về ra mắt mẹ con lớn của dì lưu vẫn chờ câu trả lời của mẹ đây này tôi giật mình đầu óc choáng váng mẹ à sao mà chuyện con trai lớn của dì lưu hứa kính tùng mẹ còn chưa chịu hết hy vọng thế ai xem ra trước khi tôi tìm được bạn trai mẹ chắc chắn sẽ không buông tha cây đại thụ hứa kính tùng rồi đoàn chuyến cho biết lúc bảy giờ ba đúng ngay giờ cao điểm đi làm trên xe vừa nóng lại ngột ngạt người người chen chúc tìm chỗ đứng gần như có thể biến người mập thành người ốm Lúc đến chạm xuống xe, tóc tôi rối bù cả lên, mà thời gian cũng không còn sớm, tôi không kịp chỉnh trang lại, lập tức đi vào công ty. Lúc đến bộ phận nhân sự, một chú trung niên tầm 40 tuổi nhìn tôi hỏi Tôi là trưởng phòng ở đây, Lưu Quang Vinh, xin hỏi cô là ai? Tôi mỉm cười, chào Lưu trưởng phòng, tôi là nhân viên mới. À, ông hiểu rõ gật đầu, giọng điệu chắc nịch nói. Tôi biết rồi, cô là nhân viên vệ sinh mới vào làm. Mặt tôi lập tức tối sầm mắt ông ta bị quá ngà chẳng lẽ nhìn tôi giống mấy bà cô quét dọn vệ sinh lắm sao kiềm nén bất mãn trong lòng tôi lễ phép nói tôi tên hạ diệp là thư ký mới của tổng giám đốc cô là thư ký tổng giám đốc lưu trưởng phòng ngạc nhiên đánh giá tôi lần nữa cẩn thận nhìn từ đầu tới chân lại từ chân lên đầu càng nhìn càng mơ hồ lẩm bẩm tự hỏi sao kỳ vậy không phải mấy thư ký trước đây của tổng giám đốc ai cũng xinh đẹp hết mà tôi tức ý gì chứ Chẳng lẽ tôi không xinh đẹp hả? À, cô hạ, cô theo tôi, tôi dẫn cô đi tham quan công ty. Hiển nhiên, thấy sắc mặt tôi không tốt, lưu trưởng phòng vội lẳng sang chuyện khác. Được rồi, coi như ông ta còn thông minh. Dẫn tôi đi tham quan công ty, quen thuộc mọi ngõ ngách trong công ty, rồi lưu trưởng phòng lại nói sơ qua, công việc hàng ngày, và trách nhiệm của thư ký tổng giám đốc. Cuối cùng, mới dẫn tôi đi tới một cái bàn dài, đặt bên ngoài phòng làm việc. Tôi ngẩng đầu nhìn tấm bảng nhỏ gắn trên cửa. Phòng tổng giám đốc lưu trưởng phòng câu nệ hỏi Cô Hạ, đây là bàn làm việc của cô Mấy điều vừa rồi tôi nói cô nhớ kỹ hết chưa? Tôi vội vàng gật đầu Vâng, tôi nhớ hết rồi Ông ta hài lòng gật đầu Vậy thì bắt đầu công việc đi Có cái gì không hiểu thì cứ đến hỏi tôi Nói xong ông ta xoay người rời đi Liệu trưởng phòng mới vừa đi khỏi Tôi liền ngồi xuống bàn làm việc của mình Hớn hở nhìn đồ dùng văn phòng riêng của mình Sở tới sở lui mặt bàn lạnh bút bóng loáng còn tỏa ra mùi gỗ đàn hương êm dịu nếu nằm xuống ngủ nhất định đã mát mẻ còn thêm thoải mái dễ chịu tút tút tút bì bo tiếng chuông bỗng vang lên làm tôi giật mình nghe tiếng chuông phát ra từ điện thoại tôi nhanh chóng bắt máy xin chào đây là văn phòng tổng giám đốc tôi giúp vào đây đơn giản trực tiếp hai chữ từ loa truyền ra giọng nói thanh nhã rất quen thuộc đó chính là cấp trên hiện tại của tôi tôi mau chóng đứng dậy đẩy cửa đi vào văn phòng lục tuyển chi đang vùi đầu vào tài liệu áo sơ mi để hở hai nút áo hở hững cổ áo hơi mở rộng để lộ khuất ngực rắn chắc tráng kiện mí mắt xài che khuất đôi mắt cả người thoát ra khí chất của một trí thức nho nhã tuy là không muốn thừa nhận nhưng bộ dạng làm việc chăm chỉ của anh ta rất tinh anh rất mê người tôi hơi căng thẳng tiến lên vài bước nhỏ nhẹ xin chỉ thị tổng giám đốc xin hỏi ngài có dặn dò gì lục tuyển chi ký xong tài liệu trong tay mới ngẩng đầu nhướng mày nhìn tôi Hạ Diệp, cô biết tiếng Pháp không? Tôi tức thì xấu hổ nhẹ lắc đầu. Không biết. Anh mỉm cười gật đầu. Không biết thì tốt. Tôi... Anh ngôn nhã cười nhìn tôi, bỗng hỏi. Hôm nay cô đã làm xong việc chưa? Câu này làm tôi càng thêm hổ thẹn. À, còn chưa bắt đầu, tôi lập tức đi làm ngay. Anh lại lắc đầu. Không cần. Nói xong ấn nút in ra một tờ giấy đưa qua cho tôi, ngắn gọn dặn dò. Mấy công việc khác cứ để đó... Nhiệm vụ của cô sáng nay là học thuộc lòng đoạn tiếng Pháp này cho tôi. Tôi đã giúp cô phiên âm mấy chữ đó thành tiếng Hoa. Sau khi học thuộc lòng, 2 giờ cô đến quán cà phê đối diện công ty, Lưu loát, nói với người ở bàn số 13 là được rồi. Tôi cầm tờ giấy liếc sơ qua, chỉ thấy một đoạn tiếng Pháp làng là nhàng khó đọc. Tôi chợt nhớ lại chuyện cũ, hồi đó học cấp 3, lúc mà giáo viên kêu chúng tôi đọc thuộc lòng bài tiếng Anh, tôi cũng phiên âm mấy chữ đó thành tiếng Hoa, lừa dối vượt qua kiểm tra đấy. đang chuẩn bị gật đầu tôi đột nhiên nhớ tới một chuyện cái kia tầng giám đốc lúc nãy lưu trưởng phòng nói sơ qua công việc hàng ngày của tôi trong đó hình như không có với công việc này thì phải cái này hả lược tuyển chi chống gằm chầm ngâm nhìn tôi đáy mắt loe sáng đây là công việc làm thêm làm tốt ắt có thưởng nghe xong lời này tôi mừng rỡ không thôi, mắt lập tức mở to phát sáng thật hả thường cái gì anh trừng mắt nhìn đột nhiên hỏi đúng rồi Cô đang dùng điện thoại hiệu gì? Tôi mờ mịt trả lời Nokia 6300 có gì không? À, loại đó cũ lắm rồi Anh nhớ mày thở dài Tôi liền hiểu ý, nói hùa theo Đúng đúng Ông chủ lục ung dung nhẹ nhàng gật đầu Nói một câu khiến tôi nhiệt huyết sôi trào Nhảy cẫng lên Vậy thì khen thưởng quả táo thế hệ thứ 3 Đấy đấy, cái gì gọi là hào phóng Chính là cái này đây Không Hồ Danh là người lãnh đạo tập đoàn lớn, Không hổ Danh là nhà tư bản giàu dụ, tùy tiện ban thưởng cho nhân viên món quà lớn như vậy. Được phần thưởng hậu hĩnh làm động lực thúc đẩy, vì vậy tôi dành nguyên cả buổi sáng, dồn hết tâm trí vùi đầu nai lưng ra mà học. Phát huy tinh thần học tập còn hơn cả khi học bài anh văn năm cấp 3, rốt cuộc cũng học thuộc cái đồng tiếng Pháp say mơ dễ ma đó trước 2 giờ, theo lời dặn dò của ông chủ lục, giữa trưa đúng hai giờ tôi sang quán cà phê đối diện công ty Lúc thấy người ngồi bàn số 13, hai mắt tôi sáng rỡ. Một mỹ nữ người Pháp, cực kỳ xinh đẹp đó nha. Chẳng lẽ, đây là khách hàng nước ngoài của công ty sao? Tôi nhìn mái tóc vàng mềm mại, đôi mắt xanh đến sững sờ, thấy cô ta không vui trừng mắt liếc tôi, vội vàng chấn chỉnh tinh thần, lịch sự cười cười với cô ta. Kéo ghế ngồi xuống đối diện, sau đó chơi chảy, nói mấy lời mà ghi trong giấy ra. Không ngờ cô ta nghe xong, càng trừng mắt lớn hơn, Bô bô nói gì đó, bộ dạng rất tức giận, tôi khó hiểu nhìn cô ta, chẳng lẽ là tôi phát âm sai từ nào à? Lúc tôi còn đang mơ hồ không biết chuyện gì xảy ra, mỹ nữ người Pháp bất thình lình đẩy ghế đứng lên, nổi giận đùng đùng đi ra khỏi quán cà phê. Tôi hoảng hồn, tiêu rồi tiêu rồi, chẳng lẽ tôi đã đắc tội với khách hàng nước ngoài này? Nếu như vì thế mà bị trừ lương còn đỡ hơn, ngày đầu tiên đi làm mà bị đuổi việc thì mẹ nhất định sẽ bóp chết tôi. nghĩ tới đây tôi mau chóng đứng dậy đuổi theo thì lại bị nhân viên phục vụ ngăn cản xin lỗi cô cô còn chưa tính tiền tôi ủ rũ mắc tiền ra thanh toán ly cà phê của mỹ nữ người pháp vậy mà tiêu hết 99 tệ cà phê gì mà mắc thế ớn buổi chiều phiền não trở lại công ty tôi đầu tiên là đến báo cáo mọi việc cho tổng giám đốc đàng định cầu xin tha thứ lại không ngờ ông chủ lục chẳng hề trách phạt tôi ngược lại còn cười đầy bí hiểm liên tục gật đầu khen tôi làm tốt lắm Nhìn biểu lộ của anh, tôi như chút được gánh nặng. Trong lòng thì âm thầm phỉ báng, Đúng thật là quái nhân. Nhưng dù sao vẫn hoàn thành nhiệm vụ, tôi mặt mày hớn hở nhìn ông chùa lục, cả người tỏa ánh hào quang. Tổng giám đốc, phần thưởng của tôi đâu? À, đã chuẩn bị xong. Lục tuyển chi nói được làm được, thăm dong gật đầu, cũng ung dung lấy ba túi táo đỏ rực từ gầm bàn ra, ôn hòa mỉm cười nói. Ừ, đây là phần thưởng của cô, cầm lấy đi. Tôi... Cái này đúng thật là hàng giả giá thật ba túi táo. Lúc sáng anh ta hỏi tôi dùng điện thoại gì ý muốn tôi hiểu lầm sao? Thế nhưng tôi có thể nói gì được, dù là lúc đó chính anh ta để ra cái vụ điện thoại di động, nhưng mà không nói rõ là cái đó và phần thưởng của tôi có liên quan gì là tự bản thân tôi vọng tưởng được điện thoại thôi. Vậy là tôi lãng phí vô số tế bào não, học cái mờ tiếng Pháp ấy, còn thanh toán 99 tệ tiền nước. Đúng thật là tên khốn thích bát nạt, bóc lột nhân viên mà. Đồ khốn Vì buổi sáng nay lưng mà học tiếng Pháp Thành ra công việc hàng ngày Tích tụ một đống Nguyên một buổi chiều mà tôi cáo kỉnh, Hậm hực gõ bàn phím rầm rầm Gọi đến nỗi hai bàn tay vừa mỏi vừa mệt Rốt cục trước giờ tan ca tôi cũng đã làm xong hết mọi việc Dọn dẹp đóng tài liệu trên bàn xong Tôi dầu dĩ cầm ba túi táo nặng trịch Chuẩn bị về nhà Ngày đầu tiên đi làm mệt mỏi đường người thế này Thật đúng là rất trận thất bại mà Đúng lúc này Cửa phòng bỗng mở Một người mặc áo sơ mi vừa vạn ôm rác cơ thể cà va đắt tiền khi cái bắt phàm bước ra. Chính là ông chủ, về ngoài đạo mạo tô vàng nạm ngọc, bên trong thì vô lại thối nát của tôi, lục tuyển chi. Thấy về mặt thống cổ của tôi, ánh mắt và giọng điệu của anh lại vô cùng bình tản. Hạ Diệp, công việc hôm nay đã làm xong hết chưa? Tổng giám đốc, anh không nhìn thấy sao? Nghĩ đến sáng nay tổn thất trầm trọng, tôi hàn học nói. Lục tuyển chi ngược lại, không quan tâm thái độ của tôi chút nào, nhìn mấy tuổi táo trong tay tôi ung dung thốt ra một câu hình như là nặng lắm thì phải thấy hai mắt anh thanh tịnh sáng ngời lại có chút quan tâm lo lắng tôi mìm mỏng hơn nếu như tôi nói rất nặng anh sẽ cầm giúp tôi sao nào có ngờ anh lại quyết đoán lắc đầu sẽ không tôi cực kỳ oán giận gắt gỏng nói vậy thì xin anh tránh qua một bên tôi hiện tại rất rất rất không muốn thấy anh chắc anh hiểu vì sao tâm trạng tôi lại xấu vậy đúng không Anh nhẹ gật đầu, tỏ ý hiểu rõ thản nhiên lui qua một bên Hừ, coi như anh thức thời Tôi lừa anh, cầm bịch táo Thở hồ nền đi Ai, sau lưng chuyển đến tiếng thở dài Chậm rãi nói Tôi hiện tại rảnh rỗi không việc gì làm Nhàn rỗi thì hay lắm sao Tôi vừa đi vừa căm phận nghĩ Hôm nay thời tiết rất tốt Cho nên định lái xe ra ngoài đi dạo Có xe thì hay ho lắm à Khoe cái gì chứ Tôi khinh bỉ rùa tầm trong bụng Tiếp tục đi nhanh về phía trước Thấy cô mang nhiều đồ nặng như thế Tôi vốn định tiễn cô một đoạn đấy Hừ, ai mà thèm anh ta tiễn chứ Tôi âm thầm kinh tưởng phỉ báng Bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện Sáng nay lúc ngồi xe buýt vừa ngột ngạt Vừa nóng nực, làm có nguy cơ Bị biển người đè bẹp từ mập thành ốm Đến khi về nhà tôi chắc còn bộ xương khô Mà ba cái túi táo này Không cần mẹ ép cũng biến thành nước táo Mang nhiều đồ lên xe buýt Đúng thật là bất tiện Mà đi taxi lại tốn tiền nếu như có thể đi nhờ xe thì tốt quá còn gì ý thức được điều này tôi ngay lập tức tươi cười rạng rỡ đầy nhiệt tình doanh người vội chạy trở lại hai mắt long lanh sáng rực như ánh sao tổng giám đốc anh thật sự là một ông chủ tốt biết đối nhân xử tế mà chẳng những là một ông chủ lòng dạ tốt bụng thiện lương mà còn chu đáo tỉ mỉ có thể làm việc cho một người như anh là phúc kiếp trước tôi tu luyện mà thành thế mà vừa rồi tôi còn thầm mắng anh là đồ khốn đúng thật là điên mà về mặt anh nhàn nhã tình lình đơ ra nhèo mắt đầy bí hiểm giọng nói trầm xuống đồ khốn tiêu rồi nói lỡ miệng nhìn mặt anh đã đen ngày càng đen hơn tôi vội vàng cúi đầu tự kiểm điểm tổng giám đốc tôi sai rồi sẽ thấy tôi hôm nay đã dốc lòng học thuộc lòng đoạn tiếng pháp kia rồi còn làm việc cần lực tha cho tôi lần này đi nghe tôi nói xong sắc mặt anh tốt hơn cũng đúng hôm nay xác thực cô đã giúp tôi một chuyện lớn nói xong đưa tay vuốt vuốt đầu tôi ngữ điệu tập phần vui vẻ được rồi đi thôi tôi bực tức lắc đầu giận anh ta cho tôi là vật cưng nhà anh ta đường cong mượt mà bóng loáng vẻ ngoài duyên dáng trang nhã ông ánh trói lóa cả mắt ấy ra ra xe đẹp thật đúng là xe đẹp nha tại lúc này đây người nọ dáng người cao rong rỏng áo sơ mi thẳng tắp giày da mới tinh đang cầm chìa khóa mở cửa xe càng tỏa ra phong thái vương tôn tuấn tú cực kỳ làm tôi choáng ngợp xe chậm rãi chạy trên đường cửa sổ mở rộng gió mơn man thổi vào mặt mát lạnh dễ chịu chất nhạc chữ tình bay bổng trong xe có lẽ cũng vì thế mà oán giận trong lòng tôi cũng vơi đi ít nhiều tôi bất chợt nhớ đến một vấn đề mình tắc mắc từ lâu vì vậy không nhìn được nhỏ giọng gọi tổng giám đốc lục tuyển chi thuần tục lái xe hơi nghiêng mặt nhìn tôi lườm lườm sao có chuyện gì tôi lắc đầu không có gì Chỉ là tôi thắc mắc Sao anh lại mướn tôi làm thư ký cho anh Anh quay tay lái sẽ sang đoạn đường khác Thuận miệng đáp Bởi vì thư ký trước đây đã từ chức Tôi thoáng nghẹn họng Tôi không phải hỏi chuyện này Mà là tại sao trong nhiều người ưu tú như vậy Anh lại tuyển tôi Anh vừa nhuận nhuyễn lái xe vừa lướt nhìn tôi Rất chân thành nói Bởi vì mấy người thư ký trước đây của tôi Đều rất đẹp Bởi vì mấy thư ký trước đây của anh rất đẹp Cho nên mới tuyển tôi vào làm Tôi hãnh diện nở lỗ mũi phấn khởi hỏi Nói như vậy anh tuyển tôi cũng vì cảm thấy tôi rất đẹp phải không Anh lần nữa nhìn tôi thật lâu Dòng điệu còn nghiêm túc hơn lúc nãy Không phải Tuyển cô là vì mấy thư ký trước đây của tôi Quá đẹp Cho nên mấy đồng nghiệp nam chẳng ai chú tâm làm việc cả Mà cô tuyệt đối sẽ không như vậy Tôi Nghe xong tôi hết biết nói gì Tránh cho mình bị thức chết hoặc là nhất thời không khống chế được bản thân, bóp chết anh ta. Tốt nhất, tôi không nên nói chuyện với anh ta nữa. Tôi buồn giàu ảo não không thôi, ngẩng đầu, nhìn vẻ mặt đắc ý cười cười của anh trong gương chiếu hậu, tôi càng thêm buồn bực. Xe dừng ở ngã tư đèn xanh đèn đỏ, còn tầm 40 giây nữa đèn xanh mới bật. Tôi nhàm chán ngó nghiêng ngó ngửa, thấy bên đường có để một cái bàn lớn, còn có mấy học sinh làm tình nguyện viên, đi qua đi lại... có lẽ thấy thời cơ đã tới một bé gái cấp 2 ôm thùng quyên góp đi về phía này vừa nhìn thấy lục tuyển chi qua cửa sổ đôi mà trắng nón bóng đỏ hùng lễ phép hỏi anh vì giúp đỡ học trò vùng núi nghèo khó xin anh quyên góp ít tiền tâm trạng lục tuyển chi dường như rất tốt không nói hai lời liền lấy bóp móc ra mấy tờ tiền bỏ vào thùng quyên góp tôi nhịn không được nuốt nước miếng người ta nói bộ dạng đàn ông quyên tiền rất tuần tú phong độ tuyệt đối không sai a cảm ơn anh bé gái ngạc nhiên mừng rỡ mở to hai mắt vừa vàng cúi người nói cảm ơn rồi vui vẻ trở về bên đường đèn đỏ đã qua lục tuyển chi tiêu sái phát phất tay lần nữa đặt chân ga lái xe đi tôi nghênh người nhìn gương mặt đẹp trai vẻ ngoài hoàn mỹ của người đàn ông ngồi cạnh mình thật không ngờ anh ta lại tốt bụng như vậy quan trọng hơn là anh ta ra tay rất hào phóng nghĩ đến tổn thất trầm trọng sáng nay tôi hy vọng tràn trề mở miệng hỏi à tổng giám đốc anh cũng cho tôi một tờ tiền đi anh nhớ mày khó hiểu nhìn tôi làm gì vì thế tôi đem ngọn nguồn mọi chuyện hôm nay kể hết một lần cho anh nghe chuyện trả tiền cà phê thay cho mỹ nữ người Pháp nói xong tôi chớp chớp mắt nịnh nọt nói Tổng giám đốc tôi biết anh là một ông chủ thiện lương đối xử rất tốt với nhân viên vậy tiền bồi thường thiệt hại 99 tệ kia đối với anh là chuyện nhỏ mà rồi từ chưa đến lúc tan ca tôi cứ đau lòng mãi Vì thế để chấm dứt nỗi đau này của tôi anh hoàn trả lại tiền cho tôi đi. Tôi thành khẩn mà bức thiết nói lại không ngờ anh ta thẳng thừng cự tuyệt. Không được. Tôi rất bối rối. Tại sao? Anh cười rất vô tội. Tôi thấy bộ dạng thống khổ của cô rất thú vị. Tôi không muốn chấm dứt. Ông chủ lục anh nhàn rỗi không có việc gì làm thế nên chẳng những tra tấn thể xác tôi còn muốn tra tấn tinh thần tôi nữa sao? May mắn anh chỉ là ông chủ tôi chứ chẳng phải là chồng tôi Nếu không đời này chắc tôi sống không nổi quá Bởi vì tinh thần và thể xác của tôi bị ảnh hạ vô tội Tôi uể oải ỉu siêu về nhà thì thấy mẹ đang ngồi sồm ở bàn gỗ trong phòng khách, loay hoay làm cái gì đó Chắc là chân bàn bị hư Cái bàn đó cũng đã lâu lắm rồi Mẹ không nỡ bỏ cho nên vẫn miễn cưỡng dùng Tôi đi vào nhà đổi giày, gặp người thân liền muốn tìm kiếm an ủi Vì vậy tôi đi tới, về mặt khóc không ra nước mắt tôi khổ Ơ, mẹ hôm nay con bị ông chủ đầy đọa thật à mẹ nghe xong liền đứng dậy một giây trước tôi thấy mặt mẹ phiền muộn không thôi nhưng sau đó lại kích động tôi còn chưa kịp phản ứng thì mẹ đã nắm tay tôi nói nhanh lên để đọa đến cỡ nào rồi à vì vậy tôi đem chuyện hôm nay kể cho mẹ nghe mẹ nghe xong lập tức mất hứng hô ngừng một tiếng xoay người tiếp tục sửa cái bàn hoàn toàn bỏ mặt tôi tại sao tôi lại có một người mẹ không giống những người mẹ bình thường thế này Tức giận vì bị làm lơ, tôi nắm chặt hai tay, ánh mắt bi phấn, vô cùng tủi thân la lên. Mẹ, con đến cùng có phải là con ruột của mẹ không thế? Nghe tôi la lên, mẹ rốt cục đã có phản ứng, lần nữa đứng dậy đến cạnh và cầm chặt tay tôi. Tôi tức khắc cảm thấy tình thân đúng là rất ấm cúng. Tuy là mẹ không biểu lộ ra ngoài, nhưng mẹ vẫn luôn luôn quan tâm đến tôi. Cõi lòng chờ mong mẹ an ủi tôi vài câu, ai biết một giây sau mẹ kéo tôi tới cái bàn. Cầm tay tôi, đỡ lấy cái bàn nói Còn đỡ cái bàn này trước đi Mẹ qua nhà lão lý mượn cái búa đóng đinh chân bàn Tôi sai rồi Lúc mới bắt đầu thì đã không nên ôm hy vọng về mẹ Chờ mong bà sẽ dỗ thành tôi Ai ngờ còn đại kích lớn hơn Mẹ nhanh chóng quay về Nhưng hai tay trống trơn Mới vừa vào cửa đã chằm chằm nói Lão lý này đúng là keo kiệt Mượn cây búa có chút xíu mà cũng không cho Sợ mẹ đóng đinh rồi hư luôn cái cây búa hay sao Tôi u oán nhìn mẹ Yên lặng ngồi trồm hỗn dưới đỡ cái bàn hỏi Vậy làm sao giờ à mẹ? Bỗng nhiên mẹ xoay người vào phòng Lấy ra cây búa, miệng lẩm bẩm Hết cách rồi Đành phải xay cây búa nhà mình thôi Đây rốt cục là ai keo kiệt thế à? Trời cũng đã tối Tôi lê lết thấm thân bị đầy đọa đến mỏi mệt Tinh thần bị tổn thương trầm trọng về phòng ngủ Sự thật luôn luôn quá tàn nhẫn Giấc mơ nhiều khi còn tốt đẹp hơn nhiều Cho nên Giờ tốt nhất là phải đi ngủ Ngả đầu xuống chiếc khối mềm Tôi không ngừng thôi miên chính mình mau mau ngủ Thế nhưng ngay lúc tôi đang lim dim Tiến vào mộng đẹp Tiếng chuông điện thoại vang lên inh ỏi Kéo tôi trở về thực tế Đêm hùng khuya khoắt Ai mà ăn no rảnh không gì làm Gọi cho tôi và giấc mộng đẹp của người ta Tôi cáo kình chỉ thầm Kéo mền trùng kiến đầu không muốn nghe điện thoại Thế mà tiếng chuông véo von vang lên mãi Hết cách rồi tôi đành phải ngồi dậy Cầm điện thoại lên xem Thì nhìn thấy hai chữ Ngải lị trên màn hình chớp tắt lạ thật nhỏ bạn Tân thấy sắc quên bạn gần đây không phải đang bận rộn hẹn hò cùng bạn trai yêu đến chết đi sống lại hay sao tự nhiên gọi cho tôi làm gì chứ điện thoại vừa thông thì đã nghe tiếng ngải lị ngào khóc thảm thiết bên kia tiểu diệp oa wow, ô oh, tao không muốn sống nữa tôi hoảng hồn đem điện thoại cách xa lỗ tai mình nửa mét hỏi hả làm sao vậy xảy ra chuyện gì tiếng khóc bên kia cũng giảm bớt nước nở lại có chút hờn giận nói Là thế này, mấy ngày trước tao gặp lại nhỏ bạn học cũ, cũng xem như là quen biết. Nó chẳng những rất xinh đẹp, hơn nữa gia đình khá giả, công việc tiền lương cao. Nghe đến đó tôi nhịn không được cắt ngang. Con gái nhà người ta điều kiện tốt như vậy, cho so dù mày tự ti thì cần gì không muốn sống. Ngài Lị không nói thẳng, tiếp tục khóc sứt muốt kể rõ. Sau đó hai tụi tao ngồi nói chuyện với nhau, lúc đó tinh thần nó rất xa rút buồn rầu. Nó nói là nó yêu thầm một người nhưng mà người kia đã có bạn gái. Hơn nữa, bạn gái của người đó nó cũng quen. Tôi gật đầu nhiều chuyện hỏi theo. À, rồi sao nữa? Ngải lị hít hít mũi, tiếp tục nức nở. Sau đó, tao an ủi và cổ vũ nó. nói là điều kiện nó tốt như vậy. Nếu thật lòng yêu người đó thì cứ mạnh dạn theo đuổi. Tao còn nói tình yêu là phải cạnh tranh công bằng. Chỉ cần người ta trước kết hôn thì mình sẽ còn có cơ hội. Không thể dễ dàng bỏ cuộc như vậy. Nó nghe xong lời tao lên tình ngộ. Nó nói, nó quyết định dũng cảm theo đuổi hạnh phúc của mình. Nghe xong cái này tôi càng không hiểu. Đây là chuyện tốt mà, mày khóc cái gì? Bên kia lại bắt đầu gào khóc. Mầu chốt là bạn trai của tao bị đó cướp đi rồi. Người mà cô gái kia yêu là bạn trai của Ngại Lị. Đúng thật là tự mình tạo nhiệt triệt đường sống của mình, tự lấy đá đập vào chân, tự đào mồi trôn mình. Mấy câu này chắc có thể dùng miêu tả nhỏ bạn ngốc của tôi không? Do đó vì ngải lị bị thất tình Luôn miệng phàn nàn than khổ Tôi phải tốn mấy tiếng đồng hồ để khuyên bảo Trấn An Sáng sớm hôm sau Tôi đi làm với hai mắt tự như mắt gấu trúc Thâm quẳng cả lên Lờ mờ còn mơ ngủ Tôi dọn dẹp tài liệu để lung tung trên bàn tầm giám đốc Lại bệ vải đèn vứt mấy giấy tờ ở trên đất Cuối cùng lấy khăn lau sạch sẽ cái bàn Để tiết kiệm sức lực Tôi ngồi xuống ghế mà lau Lại muốn tiết kiệm thêm chút sức lực Tôi kể sách cái bàn mà lau lau lại muốn tiết kiệm thêm chút ít sức lực nữa tôi nhắm hai mắt lại lau lau lại lau lau lau lau rồi tôi ngủ mất tiêu luôn ghế xa mềm mại thoải mái dễ chịu cái bàn mát lạnh bóng loáng tôi ngủ cực kỳ ngon mơ mơ màng màng không biết đã qua bao lâu tôi mới thức dậy nhắm thịt mắt lại vươn tay ruỗi lưng một cái tôi lười biếng ngáp dài vừa mở to hai mắt đã thấy một gương mặt đẹp trai mặc âu phục thẳng tắp mới tinh dáng vẻ ôn nhá cười như không cười, làm tôi kìm lòng không được, thầm oán trách. Sao thượng tế, lúc tạo ra con người, lại có đái ngộ khác nhau thế này? Nhưng mà lúc này đây, điều đầu tiên tôi nghĩ đến, chính là giờ làm việc bị ông chủ mắt quả tang, đang ngủ gật thì chắc chắn sẽ được hưởng đãi ngộ rất đặc biệt. Nhìn đôi mắt đen, sáng mê người của anh, tôi xấu hổ sờ đầu, nhuèn miệng cười ngượng ngập. a hiện tại mấy giờ rồi? Lục tuyển chi nhàn nhã ngồi nghiêng lên bàn làm việc, Đưa tay nhìn sau đó nói Bây giờ là 12 ba 30 Đúng lúc nghỉ trưa Trời ạ tôi đang ngủ cả buổi sáng Tôi khóc không ra nước mắt nói Tổng giám đốc anh đến đây lúc nào thế Anh nghiêng đầu cười nghĩ ngợi À chắc khoảng 10 giờ gì đó Tôi liền hồ nghi hỏi Anh đến sớm vậy Thấy tôi nằm ngủ ở đây Sao không kêu tôi dậy Anh nhún vai mỉm cười Bởi vì cái cổ của cô vừa đẹp vừa mớt mà So với mặt cô còn đẹp hơn nhiều Tôi muốn nhìn nhiều một chút. Có ai mà khen người khác lại đời như anh ta vậy sao? Đúng lúc này, về mặt lục tuyển chi bỗng trở nên nghiêm túc, ánh mắt chăm chú nhìn tôi, giọng điệu y như mỗi khi làm việc. Hội nghị chiều nay đã sắp xếp xong chưa? hôi lạnh trên người tôi ứa ra, đầu cúi thấp. Cái này... Sau đó anh ra hỏi tiếp tài liệu của dự án mới nhất đã đánh xong chưa? Đầu tôi lập tức cúi thấp hơn. Cái kia... Anh tiếp tục hỏi. Là liệu hôm qua tôi nói cần dùng đã chuẩn bị xong chưa? À... Mặt tôi thiếu chút nữa đã dán lên ngực. Cuối cùng, anh nghiêm nghị khiển trách. Hạ Diệp, hôm nay cô làm việc tác trách. Vậy cô nói đi, chuyện này phải xử trí thế nào? Tôi run dày, vội giả vờ bị bệnh, bộ dạng yếu ớt, mệt mỏi hòng được cảm thương. Tổng giám đốc, thật ra hôm nay tôi bị cảm rồi, không có sức để nói chuyện? Được rồi, vậy không truy cứu nữa. Thái độ của anh mềm mỏng hơn, vẻ mặt cũng ôn hòa hơn rất nhiều nhưng mày nhìn tôi nhỏ nhẹ nói thấy cô đáng thương như thế tôi và lệ dẫn cô đi ăn một bữa thịnh soạn muốn ăn gì cứ gọi đừng khách sáo ai khách sáo với anh mặt tôi lập tức phát sáng sơn xào chua ngọt cá chích thịt kho tàu thịt bò xào lăn gà xé phay xào xả ớt nếu được thì thêm canh xúc nấu thịt thì hết sảy anh không có sức để nói chuyện đây là lần đầu tiên tôi đến nhà hàng cao cấp ăn cơm trên trần nhà treo đèn chùm thủy tinh phát ra ánh sáng muôn màu tiếng đàn viêu lông bay bổng thiết kế nhà hàng sang trọng không gian rất lãng mạn tổng giám đốc lần này rất hào phóng đặc biệt giữ lời hứa đưa menu bảo tôi tự gọi món vì vậy tôi gọi mấy đồ ăn lúc nãy mình nói nhân tiện len lén nhìn giá tiền má ơi mấy món thôi mà tốn hơn 300 tệ lần này đúng thật là lời khẩm luôn đồ ăn nhanh chóng được bưng lên nhìn cả bàn đầy đủ sắc hương vị bốn món một canh, nước miếng tôi nhanh chóng chảy ra, nhưng thấy người đang ngồi đối diện mình không động đũa tôi cũng không dám cầm đũa ăn trước không ăn thế nào cũng lỗ vì vậy để có thể mau chóng hưởng thụ mỹ thực, tôi nịnh nọt tán thưởng tầm giám đốc, sang mặt hôm nay anh rất tốt, vẻ ngoài hào nhoáng rất đẹp trai, lại thêm phong thái uy nghi bắt phàm, hào phóng thông minh, tài trí hơn người anh mỉm cười, biểu lộ vẫn như ngày thường ồ, thật vậy à thế thì cô nhìn nhiều một chút đi Tôi... Vì thế, tôi im lặng, nghẹn họng, chân chân nhìn Lục tuyển chi, mùi thơm thức ăn cứ thoang thoảng quanh mũi. Rốt cuộc, bụng tôi sôi lên ủng ủc, kêu ọt ọt. Lục tuyển chi bật cười, đem đuôi đũa nhét vào tay tôi. Ăn đi đồ đần. Tôi im lặng nhách miệng. Đồ đần thì đồ đần, chỉ cần có thể ăn miễn phí, cho dù nói tôi là đầu đất, tôi đều nhận hết. Trong lúc ăn cơm chỉ có mình tôi ăn, ông chủ lục chẳng nghe ăn biếng nào. chẳng lẽ Mấy món này không hợp khẩu vị anh ta Tuy là cảm thấy kỳ quái Nhưng tôi cũng chẳng hỏi nhiều Là do anh ta không chịu ăn đó nha Thế thì tôi một mình hưởng thụ hết mấy món này vậy Ăn uống no say Tôi nhô cao cái bụng sắp vỡ của mình Nhìn người ngồi đối diện Mỗi cử động đều bình tĩnh tao nhã Cười hi nói Tầm giám đốc Xin lỗi, làm anh tốn tiền rồi Lục tuyển chi cười rất kiêm tốn Đâu có đâu có Người tốn tiền là cô mới đúng Tôi chẳng nhiều gì cả Có ý gì thế? Năm phút sau từ trong nhà đi ra, tôi lúc này tuy là ăn uống no say, nhưng so với lúc đói bụng, càng tiểu tụy vô lực hơn. Trái lại, ai đó đi bên cạnh tôi lại hăm hở phấn khích. Tôi giờ đã hiểu tại sao anh ta không ăn rồi, bởi vì bữa cơm này là do tôi trả tiền. Theo như thuyết pháp của Lục Hồ Ly là anh ta chỉ nói phá lệ dẫn tôi đi ăn một bữa thịnh soạn, nhưng mà chưa hề nói mời tôi ăn cơm. Hơn nữa, mấy món đó đều do tôi tự gọi. cũng một mình tôi ăn hết. Không có lý do gì kêu anh ta trả tiền cả. Khó trách anh ta bảo tôi gọi món gì cũng được đừng khách sáo. Đúng thật là tên khôn ngoài đạo mạo tô vàng nạm ngọc. Trong thì tối nát mục rũa. Đồ khốn, đồ khốn mà. Dám đem tôi ra đùa giỡn. Trên người tôi chỉ có hơn 10 tệ. Vì vậy, đành phải mượn lục tuyển chi 300 tệ. Đi làm mới có hai ngày. Tiền cà phê hôm qua cộng với tiền cô hôm nay Tôi đã lỗ hơn 400 tệ. Đạo lý gì thế này? Lần này đúng là lỗ nặng thật rồi. Thế là lục tuyển chi, từ ông chủ đã thăng thêm một bậc, kiêm luôn chức vị chủ nợ của tôi. Người mẹ keo kiệt của tôi, tuyệt đối không cho tôi tiền trả nợ. Tiền tiêu xài tính luôn hôm qua, với hôm nay cũng chẳng còn bao nhiêu. Trên đường trở về công ty, sau một fan suy nghĩ sâu xa, tôi ngẩng đầu 45 độ, vảnh gương mặt trắng bạch, dáng vẻ điềm đạm đáng yêu, giọng điệu nhỏ nhẹ nói. Tổng giám đốc, tình hình kinh tế của tôi hiện nay rất eo hẹp. Hay là tháng sau phát lương rồi tôi trả cho anh? Người nào đó, đó ôn nhu mỉm cười. Không thể. Cổ tôi lập tức dựng thẳng. Nhưng mà Tổng giám đốc, tôi thật sự không còn đồng nào hết. Làm sao bây giờ? Tôi thật không có tiền trả cho anh. Giờ anh có cầm dao kể cổ tôi, bắt tôi trả tiền, thì tôi cũng chỉ còn gậy cái mạng này thôi. Anh nghiêng mặt ung dung nhìn tôi. Thế à? Vậy thì buổi tối cô đến nhà tôi đi Tôi kinh ngãi vội lui về phía sau hai bước Về mặt phòng bị Khinh bỉ nhìn anh ta Quả nhiên à, quả nhiên Trên thế giới này làm gì có ông chủ nào không háo sắc Anh ta, anh ta Anh ta vậy mà muốn dùng tôi thể xác trả nợ Thấy phản ứng của tôi như vậy Lục tuyển tri càng khinh bỉ lườm tôi Cô không cần phải mừng rỡ như vậy Ý của tôi không có những ảo tưởng mơ mộng trong đầu cô đâu Anh hai ơi, thần thánh ơi Ông chủ ơi Mắt anh không bị gì chứ vẻ mặt tôi như thế Có thể dùng hai chữ mừng rõ để hình dung sao Ai thèm ảo tưởng chứ Trên đường về công ty Tôi và ông chủ lục trải qua một phen thương lượng Rốt cuộc cũng an tâm thở vào nhẹ nhõm Thì ra anh ta gọi tôi đến nhà anh ta Không phải là muốn tôi dùng tân trả nợ Mà là vì anh ta Mỗi ngày ăn đồ ăn bên ngoài phát cán Vì vậy muốn đổi khẩu vị Muốn tôi tới nhà nấu ăn cho anh ta Tôi vốn không đồng ý, vì vậy gát gỏng hỏi. Trong công ty có nhiều người như vậy, sao lại kêu tôi nấu cơm cho anh? Sao không đi tìm người khác? Câu nói thả nhiên của lục tuyển chi làm tôi đờ người. Người khác không nợ tôi tiền. Được rồi, anh ta là chủ nợ lớn nhất của tôi, vì vậy trời chập tối, nhiệm vụ của tôi là đến nhà của ông chủ để nấu cho anh ta ăn. Hôm nay lúc gần tan ca, mắc công mẹ biết được sự tật lại thêm lo lắng, tôi phải gọi điện thoại nói dối với mẹ là tối nay ở lại công ty tăng ca sau khi tàn ca tôi trực tiếp lên xe hơi thanh lịch mang đậm phong cách của lục tuyển chi sau đó cùng về nhà của anh ta lúc bước vào tòa nhà cao tầng to đổ sộ, đầu óc tôi choáng váng bàng hoàng ông trời ạ sao mà giàu nghèo tranh lệch lớn dữ vậy cho dù tôi có tiết kiệm tiền lương cả chục năm cũng chưa chắc mua được căn phòng bé tẹo teo ở tòa cao ốc này đâu mà lục tuyển chi là người đàn ông độc thân sống một mình dĩ nhiên là ở trong căn hộ lớn nhất, tốt nhất đúng thật là tức chết người mà theo lục tuyển chi vào nhà thấy trang trí nội thất thiết bị bên trong tôi càng thêm đau buồn phẫn nộ gạch men trắng sáng bóng loáng như hương đèn trùm thủy tinh tỏa sáng lung linh đồ dùng trang trí nội thất tinh xảo tỉ mỉ không gian thoáng đẹp trắng lệ nhưng không quá mức xa hoa nhìn chung quanh căn nhà một vòng tôi hết hâm mộ rồi ghen tị lại thêm căm tức cảm xúc cứ đan xen vào nhau Ông chủ lục trao mày, sắc mặt rất khó coi, vừa cởi áo khoác vừa khó hiểu hỏi. Sao vậy? Không hài lòng với nhà của tôi à? Không phải, rất lớn, rất đẹp. Tôi cảm thức lắc đầu, lòng có chút đau thương, thở dài nói. Chỉ tiếc là cả đời này tôi sợ không có cơ hội ở trong một căn nhà đẹp như vậy. Cũng không hẳn thế. Đôi mắt trong trèo của anh chấp liên hồi, xoay mặt nhìn tôi thong rong nói. Bây giờ không phải tịnh hành gả cho người giàu có sao? Nếu cô muốn ở trong một căn nhà đẹp như thế này thì cũng thử một lần đi Tôi lại không nghĩ như thế nên liền lắc đầu Chỉ có tiền thôi thì cũng không được, còn phải có nhân phẩm nữa Đàn ông mà vừa có tiền vừa có nhân phẩm tốt, biết đi đâu mà tìm chứ Lục tuyển chi bỗng nhiên chỉnh ngay ngắn cả vạt cười như không cười nhìn tôi Đang có người như thế trong cuộc sống của cô Có sao? Tôi thận trọng suy nghĩ, lập tức quyết đoán lắc đầu Không có mà Nụ cười trên mặt lục tuyền chi cứng đơ Bỗng nhiên kề gần mà tôi Không à, cô nghĩ kỹ lại đi Cẩn thận, suy nghĩ kỹ càng Tôi lại nghiêm túc ngẫm nghĩ Cuối cùng thở dài như lúc nấy. Quả thật là không có Anh nhíu mày Cô tình tưởng nghĩ lại đi Làm sao mà không có được Tôi thực sự bối rối Thật không có mà Hai mắt ông chủ lục hít lại nhìn về mặt đần độn của tôi Sang phạt từ bí xị si, Bỗng nhiên tức giận quát tháo Còn đứng đó làm gì, đi nấu cơm đi Tôi bị anh ta la sợ tới mức run rẩy quay người âm thầm phàn nàn, đúng thật là đồ tâm thần tính tình bất thường sáng nắng chiều mưa chả hiểu nổi điên cái quái gì Đi dạo hai phòng trong nhà xong tôi rốt cuộc cũng tìm được nhà bếp trong nhà bếp lót đá cẩm thạch nổi niêu xoong chảo, dầu muối nước tương, giấm đều có đủ cả đồ ăn trong tủ lạnh càng nhiều nữa nhưng mà lại không giống như bình thường rau quả thịt thà đều mua ở siêu thị đã được phân loại, rửa sạch cắt sẵn, chỉ cần bắt nồi lên nấu là xong, ngược lại còn giúp tôi tiết kiệm thời gian nữa. Đầu tiên tôi vo gạo, rồi bỏ vô nồi cơm điện để nấu, sau đó mở tủ lạnh, lấy thịt với rau quả mà tôi thích. Bởi vì rau quả và thịt đều được cắt sẵn, cứ bỏ thẳng vào nồi làm mà sao là xong, cho nên bốn món một canh đều rất nhanh được nấu xong, công việc hoàn toàn nhẹ nhàng thoải mái. Nguyên liệu nấu ăn toàn bộ đều chất lượng cao, hơn nữa gia vị trong nhà bếp cũng có đủ. Mấy món ăn làm ra so với đồ ăn bình thường nhà tôi nấu cũng cao cấp hơn nhiều Từ nhà bếp đi ra, đang chuẩn bị kêu lục hồ ly ăn cơm, lại thấy trong phòng không có một bóng người, mà phòng tắm loáng thoáng, có tiếng nước tí tách vọng lại Thế nên tôi quay vô nhà bếp đậy kín đồ ăn rồi ra phòng khách bật tivi coi Đúng lúc này, chuông cửa leng keng vang lên Tôi mang dép lê đi ra cửa nhào mắt nhìn qua lối nhỏ trên cửa lại chẳng thấy ai ở ngoài nhưng chuông cửa cứ kêu liên hồi Tôi nghi hoặc mở cửa ra thì thấy một nhóc con cao hơn một mét đứng ở bên ngoài trên tay cầm một quyển vở nhỏ cùng một cây viết mặt mày sáng sủa lanh lợi hai má phúng phính, đôi mắt to tròn tinh khôn, nhìn rất đáng yêu vừa nhìn nhóc con này tôi liền thích ngay ân cần giờ đầu nó hỏi em trai, có chuyện gì không? nó nghiêng đầu nè tránh em tìm anh Lục dì à, gì chắc là người giúp việc của anh Lục tại sao không phải là công nghi vấn mà là câu khẳng định thế chẳng lẽ bộ dạng tôi giống người giúp việc lắm sao tôi hít sâu một hơi vô cùng sầu não sửa lại chị tên là hạ diệp là thư ký của anh lục của em nó nghe xong liền trợn to hai mắt nhìn tôi vẻ mặt như khó chấp nhận sự thật này ánh mắt tràn đầy khiếp sợ cuối cùng bày ra vẻ mặt tràn trề thất vọng lắc đầu thở dài sao mà thanh niên thế hệ này lại tệ hơn thế hệ trước thật đáng thất vọng Người nên thất vọng là tôi mới đúng, mấy đứa trẻ hiện nay đều thích chọc người ta tức chết à? Đi vào nhà, đứa bé kia hết nhìn đông lại nhìn tay. Em tên là Tiểu Nghệ, ở nhà bên cạnh, đến tìm anh Lục dạy em học số học đấy. Tuy là tiểu quỷ này nói năng chẳng dễ thương tí nào, nhưng vẫn là đứa nhỏ ham học. Tôi đại nhân đại lượng vừa cười vừa nói, anh ấy đang tắm, hay là để chị dạy em nha? Nó nhìn tôi chân chân hoài nghi hỏi, chị nhìn rất ngốc, bộ cũng biết dạy học hả? Bị một đứa nhỏ nói mình ngốc, có cảm giác gì chứ? Vì chứng minh chỉ số thông minh của tôi, tôi cương quyết kéo tiểu quỷ đó ngồi xuống bàn, nghiêm trang hướng giọng một cái, sau đó bắt đầu dạy nó số học. Tiểu nghệ, em muốn mua trái banh da 20 tệ, trong túi em hiện giờ có 4 tệ, sau đó lại mượn anh lục của em 10 tệ, vậy thì em còn thiếu bao nhiêu tiền mới mua được trái banh da đó? Nào biết tiểu nghệ nhanh nhẩu đáp. Không có thiếu mà còn nhiều nữa là đằng khác. Tôi kiên nhẫn lắc đầu giải thích. Không đúng, em tính sai rồi, đáp án là còn thiếu sáu tệ nữa. Nó không phục cái lại. Em không có tính sai đâu, anh Lục sẽ không keo kiệt như vậy. Mỗi lần anh ấy cho em, tiền ít nhất cũng 50 tệ rồi. Ông chủ Lục à, anh đúng thật là hào phóng, nhưng vì sao hết lần này đến lần khác lại keo kiệt với tôi chứ? Bỏ qua bài toán đó đi, chúng ta tiếp tục. Tôi lau mồ hôi trên chán, có được bài học lúc nấy, tôi liền thay đổi nhân vật lần nữa ra đề, Trong tuổi em có 5 tệ. Sau đó, em xin ba em thêm 5 tệ nữa. Vậy cuối cùng, em tổng cộng có bao nhiêu tiền? Tiểu nghệ không chút do dự trả lời. Một đồng cũng không có. Tôi nghiêng đầu nhìn nó. Tiểu nghệ, hình như em không hiểu số học là gì thì phải. Là chị căn bản, không hiểu ba của em thì có. Nhóc con này khinh khỉnh nhìn tôi. Tiền ba em đều do mẹ em giữ hết. Ông ấy còn nghèo hơn em nữa. Chuyên gia cấp tiền giải tiêu vặt của em. Hả? Được rồi. Mẹ của nó rất lợi hại, dạy số học cho nó. Tôi cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Chắc là dạy nó ngữ văn thì sẽ dễ hơn tí. Vì vậy tôi liền lảng sang chuyện khác. Tiểu Nghệ, em biết chữ không? Tiểu Nghệ kiêu ngạo gật đầu. Đương nhiên là biết. Em biết rất nhiều rất nhiều chữ. Vậy sao? Tôi hồ nghi nhìn nó, viết lên quyển vở một câu. Vậy em đọc thử xem, mấy chữ này đọc như thế nào? Tiểu Nghệ nhìn sơ qua, lập tức trịnh trọng đọc to. Chúng ta là tinh hoa của tổ quốc Chính xác Tôi lại viết thêm một câu nữa Còn câu này thì sao Tiểu nghệ lại lớn tiếng đọc Hai con chim hoàng oanh hót líu lo Một đàn cò trắng bay lượn trên trời Lợi hại Tôi bỗng nghĩ ra gì đó Viết lên quyền vở của nó Chị hạ diệp thật xinh đẹp Viết xong tôi thích thú Mong chờ nó lớn tiếng khen mình Ai ngờ tiểu quỷ đó lại trợn mắt Im tin thít nhìn tôi Tôi nghi ngờ hỏi Sao thế Không biết mấy chữ này sao Ai ngờ tiểu quỷ này lại nghiêng mình trả lời Không phải Mà là thầy em nói Tụi em không thì nói dối Còn cái nhà ai mà chẳng đáng yêu tí nào May là nó không phải ở sát nhà tôi Bằng không tôi thả ra đường ngủ Cũng không về nhà đâu Tiếng cười hả hê vang lên từ phía sau Tôi xoay đầu lại nhìn Thấy lục tuyển chi không biết từ khi nào đã tắm xong Đứng đằng sau xem Tôi tức khắc cảm thấy lúng túng Và giận dữ vô cùng tại sao mỗi khi tôi bị mất mặt đều bị anh ta nhìn thấy thế lục tuyển chi mặc áo choàng tắm màu đen từ tằm giản dị toàn thân thoang thoảng mùi thơm dịu sau khi tắm mùi hương tràn ngập cả căn phòng mái tóc đen nhánh ướt rượt vài giọt nước óng ánh sáng long lanh chảy xuống khuôn ngực cường tráng theo làn da vô cùng nhãn mịn mà cứ chảy xuống tôi bất giác nuốt nước miếng người ta nói đàn ông sau khi tắm luôn có lực sát thương rất mạnh quả không sai Ngay cả da mặt dày như tôi Cũng nhịn không được Hai gò má nóng lên Không để bị hờ trước mặt mọi người Tôi chỉ nhìn thoáng qua liền vội vàng chuyển ánh nhìn Trịnh trọng nói Đồ ăn làm xong rồi, có thể ăn cơm Thế nhưng ông chủ lục còn chưa lên tiếng Thì tiểu nghệ đã gật đầu nói Đã chị thành tâm thành ý mời em Em đây miễn cưỡng ở lại ăn cơm Tôi lập tức trợn mắt há mồm nhìn nó Tiểu quỷ đáng chết Da mặt nó đúng dày thiệt nha Tôi lúc nào cây nó lại ăn cơm thế Tốt nhất là nó mau đi nhanh lên, nhìn nó thêm một giây, tôi càng thêm nhức đầu hơn. Trái lại, lục tuyển chi nghe tiểu nghệ nói như thế vẫn mỉm cười, chậm rãi đi tới, nhỏ nhẹ hỏi. Tiểu nghệ, định ở lại ăn cơm hả? Dạ, tiểu nghệ gật đầu, vẻ mặt thơ ngay đáng yêu, chớp chớp mắt hỏi. Anh lục không ăn nganh tiểu nghệ sao? Đương nhiên là oan nganh, lục tuyển chi yêu thương sờ đầu nó, không người nói nhỏ vào tay tiểu nghệ. Không biết anh ta nói gì mà tiêu quỷ kia nghe xong liền hốt hoảng, vẻ mặt khẩn trương, tay chân luống cuống, gom sách vở và bút viết lên trên bàn vội nói. Em về nhà đây, anh chị cứ từ từ ăn. Nói xong nó nhanh như chớp, chạy ra khỏi nhà, đóng cửa cái rầm, nháy mắt biến mất, tốc độ phi thường nhanh. Kỳ lạ, không phải lúc nãy nó còn nặng nặc đòi ở lại ăn cơm sao? Lục bụng hắc nói gì với nó mà làm nó sợ dữ vậy? Khó hiểu thật. món ăn màu sắc hấp dẫn nhìn rất ngon miệng được bưng lên bàn ông chủ lục rất lịch sự tao nhã cầm đũa lên thong thả gắp đồ ăn bỏ vào miệng dù sao đây cũng là lần đầu tiên anh ta ăn đồ ăn tôi làm sợ không hợp khẩu vị anh ta tôi vội hỏi sao sao ăn ngon không lục tuyển chi từ từ nhai hiếm khi thấy anh ta không ăn nói độc địa mà còn nhỏe miệng cười gật đầu tay nghề cũng không tệ vì vậy tôi thầm xúc động từ lúc vào làm đến bây giờ đây là lần đầu tiên ông chủ lục khen tôi đó nha quả nhiên một người bị áp bức suốt một thời gian dài chỉ cần một chút ngon ngọt liền mừng quính lên tâm tình cầu vị cũng tốt hơn do đó bữa cơm này tôi ăn rất ngon và rất vui vẻ gặp ăn gặp ăn tôi chợt nhớ đến vẻ mặt hoảng hốt vội vàng chạy đi của tiểu nghệ hiếu kỳ hỏi a, tổng giám đốc anh vừa rồi nói gì với tiểu nghệ mà làm nó chạy bán mạng vậy? lục tuyển chi nhìn tôi ánh mắt vui vẻ nói Tôi chỉ nói với nó, cô cảm thấy nó rất dễ thương Đợi tí nữa ăn cơm xong Sẽ hôn nó một cái Bỗng nhiên tôi cảm thấy áp lực nặng nề Vì vậy quyết đoán biến đau thương Thành ăn uống Y như con chó rũ dành xương Quét sạch nguyên bàn ăn Cuối cùng dưới ánh mắt kinh hoàng của lục tuyển chi Tôi buồn bát đũa xuống Vì ăn quá nhiều tôi ngồi phục vực trên ghế Lười biếng vận động Cho nên danh mãnh lý sự với lục hồ ly Tầm giám đốc tôi chỉ đồng ý nấu cơm Không có hứa là rửa chén nha Lục Tuyển Chi giật mình về mặt bối rối. Cô không rửa, cha lẽ tôi rửa à? Tôi nhanh chóng gật đầu, dõng giả khích lệ. Tổng giám đốc, anh không biết sao, đàn ông làm việc nhà rất hấp dẫn đó nha. Đặc biệt là khi đào tạp dề rửa chén, đó chính là mẫu người đàn ông trong điển hình của mọi suy nghĩ của phụ nữ. bất cứ người phụ nữ nào vừa nhìn thấy là đổ cái rụp. Để có thể trở thành người đàn ông hoàn mỹ, tôi cảm thấy tổng giám đốc nhất định phải rửa chén. Lục Tuyển Chi nghe xong liền gật đầu. trầm ngâm nhìn tôi ánh mắt chớp động sáng bóng ngay lúc tôi bị anh nhìn đến phát run lục tuyển chi bỗng nhiên mỉm cười đàn ông rửa chén rất hấp dẫn tôi gật mạnh đầu đương nhiên anh yêu nhã nhướng mày được tôi tin cô một lần nói xong lục tuyển chi quả thật ngoan ngoãn đứng dậy chậm rãi dọn chén trên bàn sau đó kỳ thế hiên ngang cử chỉ nhanh nhẹn đi vào nhà bếp tôi thở vào nhẹ nhõm xem như đã thành công lừa được hồ ly xảo quyệt này một lần Thật sự là không dễ mà. Giờ thì tôi có thể thành thơ nghỉ một lát, cái ghế này đúng là thoải mái thiệt, êm êm mềm mềm, ý như ngồi trên biển vậy. Nhưng mà, nghỉ ngơi chưa được bao lâu, lục tuyển chi từ trong bếp gọi tôi. Hạ Diệp, cô vào đây cho tôi. Không phải chứ, chẳng lẽ cái tên Hồ Ly sống an nhàn sung sướng này, ngay cả cái chén cũng không biết rửa. Nghĩ lại, muốn kêu tôi vào giúp. Tôi dầu dị đứng dậy, lề cái bụng no căng đi vào nhà bếp, Tuy là trong lòng bất mãn, nhưng vẫn vác cái bản mặt tươi cười hớn hở của một nhân viên nịnh nọt. Tổng giám đốc, anh cần tôi giúp gì à? Lục tuyển chi đưa lưng về phía tôi, quay đầu lại nhìn, vẻ mặt bình tĩnh dặn dò. Cô đứng ở đó, không được nhúc nhích. Tôi ngây ngồi nhìn, thấy anh ta đang buộc chặt tạp dề, sau đó đeo bao tay cao su vào, ung dung sắn tay áo lên. Cái đầu cao quý hơi cúi xuống, cuối cùng ngựa ngập, bỏ hai tay vào bồn và bắt đầu rửa chén. Động tác của anh nhẹ nhàng thong rong tuy là không thành thạo nhưng miễn cưỡng cũng có thể nói là làm được căn bản cũng không cần tôi phải giúp rồi tôi đứng một lát cảm giác mình đứng đây như vật trang trí vậy tôi lẩm bẩm nói vậy tổng giám đốc không có chuyện gì tôi đi ra ngoài trước bên kia từ nãy giờ không nói một tiếng nào đột nhiên gần đầu quát đứng lại tôi lập tức dừng bước nghi hoặc nhìn anh mà lục tuyển chi thế tôi dừng lại cũng chẳng thèm nhìn tôi vẫn tiếp tục cúi đầu nghiêm túc rửa chén Tôi bèn hiểu ra, anh bảo tôi vào đây là để tôi xem anh rửa chén. Lục tuyển chi nghiêng mặt qua, nhìn tôi lườm lườm. Cô không nhìn thì tại sao tôi phải rửa? Loại người gì vậy trời, tôi có nhìn anh ta rửa chén hay không thì có liên quan gì? Tôi còn định ngồi nghỉ một lát, nhưng bây giờ lại phải đứng tòng nhòng ở đây. Ta nói rửa chén thì rửa chén đi, còn tìm người tới canh chừng dùm đúng là đồ quái nhân mà. Nhìn khuôn mặt tuấn tú trắng nõn của lục tuyển chi, tôi âm thầm oán trách, tôi nhìn nhìn, nhìn, nhìn đến xuất thần. Tên này thật đúng là một yêu nghiệt điển hình, chẳng những mặc áo sơ mi hay vest đều đẹp đến mê người, mà ngay cả mặc đồ ở nhà cũng đẹp như vậy. Trang tự nhiên có chút gợi cảm, trong sự bình thường pha chút cao quý, trong giản dị lại có chút lịch lãm. Sau này, ai mà làm vợ của anh ta sẽ phải chịu khổ rồi, mỗi ngày đều vập phòng lo sơ, để phòng kẻ thứ ba. Hôm nay vừa về đến nhà, tôi đã cảm thấy bầu không khí thập phần quái dị. Quái dị chính là gương mặt vui vẻ hoài nhã Dễ gần của mẹ tôi Tôi đang thay giày thì mẹ tủm tỉm cười chạy ra đón Con gái ngoan về rồi à, có mệt không Hay là mẹ làm cho con ly sữa bò uống nha Tôi vội nhảy ra một bước Kinh hãi nhìn mẹ Mẹ, mẹ bị quỷ nhập rồi hả Mẹ chừng mắt vung tay đánh vào chán tôi Nhà đầu chết tiệt Nói bậy gì vậy à Tôi thở vào, cuối cùng mẹ cũng bình thường lại rồi Ai ngờ mẹ lại tiếp tục hớn hở nói Lâu rồi mẹ không có tặng quà cho con Nói đi, muốn gì mẹ tặng nào Nghe xong tôi liền hiểu ra Trải qua vô số kinh nghiệm tích cóp trước đây Mẹ mỗi lần chỉ cần có việc kêu tôi làm Đều tiên lễ hậu hĩnh Chính là quà, binh chính là trổi lông gà Người ta nói kẻ thức thời Mới là Trang Tuấn Kiệt Tôi rất thức thời nghĩ nghĩ nói Con muốn mua dây chuyền cẩm thạch Hay là một cái cặp gia văn phòng cũng được Mẹ lập tức khó xử Dây chuyền cẩm thạch ít nhất cũng phải mấy chục tệ rồi Thôi thì mua cặp da đi ha Không cầm bàn nữa, cứ quyết định vậy đi Tôi phần khích ôm lấy mẹ Cảm ơn mẹ, mẹ tốt với con quá Mua cái cặp da văn phòng Ít nhất cũng mấy trăm tệ lận Mẹ đờ người Đúng rồi con gái ngoan, con thích đeo dây chuyền màu gì thế thương lượng quà tặng xong Tôi hỏi dò. Mẹ, rốt cuộc là chuyện gì Mẹ vỗ vỗ vai tôi Cũng không có gì lớn lao Chỉ là muốn con ra ngoài ăn bữa cơm Tiện thể coi mắt luôn Tôi im lặng một lát, sau đó liền tức giận nói Mẹ, mẹ không sao chứ, với điều kiện của con thế này, còn phải đi coi mắt nữa sao? Mẹ vỗ vỗ vai tôi, một câu cũng không nói, chỉ là chừng mắt nhìn như khẳng định đáp án. Tôi chợt thấy thế giới này đầy tăm tối, mệnh lệnh của mẹ đương nhiên là không thể gắng lại. Huống chi tôi cũng đã nhận quà của mẹ luôn rồi, nếu không nghe lời làm theo, khẳng định thế nào cũng bị ăn một trận trổi lông gà. Thời gian coi mắt là lúc một giờ trưa Giờ làm việc buổi chiều thì bắt đầu lúc 2 giờ Mà từ công ty Đón xe buýt đến chỗ hẹn Thì mất gần nửa tiếng đồng hồ Tính tới tính lui thì ăn cơm xong Cũng không kịp về công ty Cho nên tôi xin phép nghỉ luôn chiều mai Vì thế để thuận lợi xin Lục Hồ Ly cho nghỉ Hôm nay mới vào văn phòng của Lục Tuyển Chi Tôi liền cười rất ngọt ngào Tạo dáng thật yểu điệu Cất giọng nói lên lạnh Tổng giám đốc Hôm nay anh mặc quần áo rất đẹp đường may tinh xảo tỉ mỉ vừa vặn ôm sát đường cong đầy nam tính của anh càng tôn thêm phong độ hùng dũng hiên ngang ngọc thụ lâm phong khí chất phương tôn cao quý có một không hai được rồi lục tuyển chi đang coi tài liệu bỗng nhiên ngắt lời tôi ngẩng đầu lên đôi mắt đen lườm tôi vô vấn đề chính đi tôi vội nắm chặt hai tay lại bộ dáng nghiêm chỉnh nói chuyện là thế này vì một lý do hơi tế nhị tôi muốn xin nghỉ chiều mai được không lục tuyển chi nhướng mày Lý do gì? Tôi mắc cỡ nói. Coi mắt. Sắc mặt anh lạnh tanh lại hỏi. Ở đâu? Tôi cúi đầu khon lưng đáp. Hình như là ở nhà hàng XX. Anh lại tiếp tục hỏi. Đối tượng là ai? Tôi theo quán tính định trả lời, nhưng chợt nghĩ lại, đoạn đối thoại này hình như không phù hợp. Anh ta chỉ là ông chủ của tôi, có phải là chồng tôi đâu. Coi mắt ở đâu, lúc nào, với ai thì tại sao phải nói cho anh ta biết? Hơn nữa dòng điệu y như đang thẩm vấn phạm nhân vậy. Nhĩ vậy tôi không trả lời, chỉ cúm núm nhỏ giọng nói. Chuyện này... Tổng giám đốc, hình như cái này là chuyện riêng của tôi. Lục tuyển chi không nói gì, chỉ trừng to hai mắt nhìn tôi, sang mặt tối sầm, làm cả người tôi sờn gà gái ốc lên. Tôi sợ tới mức in tin tích cúi đầu, không dám nói thêm câu nào. Vậy rốt cuộc là đồng ý, hay không đồng ý thế? Sáng hôm nay, công ty tổ chức hội nghị công nhân viên chức, thân là thư ký của Tổng giám đốc, tôi chịu trách nhiệm ghi chép nội dung hội nghị. Đúng 9 giờ, nhân viên công ty ngồi chật kín phòng hội nghị rộng rãi sáng ngời, nhân viên nam nữ phân ra ngồi hai bên trái phải. Lúc vừa vào phòng, tôi lập tức nhìn về phía bên tay trái, mấy đồng nghiệp nam ngồi hàng đầu, tướng ta cũng mảnh bao lịch sự lắm. Tuy là không phải xuất sắc như Lục Tuyển Chi, nhưng mà cũng có thể coi là đẹp trai, thật không hổ danh là công ty lớn, quả nhiên, nhân tài vô hạn. Phòng hội nghị yên tĩnh và trang trọng, một lúc sau, Lục Tổng Giám đốc thong rong trầm tĩnh đi vào phòng, bước lên khán đài dưới ánh mắt nhìn chăm chú của mọi người đôi mắt đen trong trẻo sáng như trăng rằm bình thản liếc nhìn cả căn phòng yêu nhã gật đầu tuyên bố hội nghị bắt đầu tôi lấy ngón giữa để mắt kiếng lục tuyển chi mặc bộ âu phục cắt may khéo léo đôi mắt đen như màu mực và sâu như một đầm nước lông mi cong dày trước mũi cao thẳng làn da trắng nõn tôn thêm khí chất nho nhã của người trí thức dáng vẻ kiên định bình tĩnh trên khán đài càng tự tin mê người dáng vẻ này đương nhiên là làm bao nhiêu cô gái mê như điếu đổ nhìn ánh mắt si mê hâm mộ của cả đám nhân viên nữ tôi rất muốn nói cho họ biết rằng họ đã sai lầm sai lầm rất ư là to lớn dáng vẻ giả dối giả dối đến cực điểm một con sói đội lút cừu chính tông hội nghị kéo dài hơn một tiếng ngay khi tôi đang chán gần chết Khi chết đến mỏi cả tay lục tuyển chi cuối cùng ngừng lại mỉm cười nói hội nghị hôm nay đến đây kết thúc mọi người có ý kiến gì không Tổng giám đốc, dạo gần đây mọi người làm việc rất cực khổ, công ty không phải nên tổ chức hoạt động vui chơi gì đó sao? Bởi vì hội nghị chấm dứt, toàn bộ phòng họp như ong vỗ tổ nháo nhào lên, một đồng nghiệp nam đứng dậy la lên. Lục tuyển chi cũng không nghiêm nghị như lúc nãy, Hiền Hòa gật đầu cười nói. Đúng lúc, ngày mai công ty có tổ chức một hoạt động vui chơi tập thể, đồng nghiệp nào đồng ý tham gia cứ đến đăng ký với thư ký của tôi, không muốn tham gia thì có thể nghỉ một ngày. Nghe như thế, mọi người phía dưới phấn khích hẳn lên, tôi cũng vui vẻ ra mặt. Thật sự là quá tốt, vậy là không cần phải xin nghỉ phép rồi. Ai ngờ ngay lúc tôi đang cười tươi, lục tuyển chi liếc nhìn tôi đầy ẩn ý, trịnh trọng bổ sung, ngoại trừ thư ký tổng giám đốc. Tôi còn chưa kịp hỏi tại sao thì một đồng nghiệp nam mặt mày ớn hở lên tiếng trước. Tổng giám đốc, hoạt động lần này định tổ chức ở đâu, nếu như chỉ đến nhà nào đó ăn uống no say một bữa, chúng tôi không đồng ý đâu nha. đương nhiên không chỉ các người mà ngay cả tôi cũng không đồng ý tôi cũng không tán thành đi nhàng ăn uống như vậy chẳng vui chút nào cả thái độ lục tuyển chi rất điềm đạm chẳng hề lên giọng ông chủ gì cả người kia nghe xong liền bừng rỡ một nan đồng kia khác rốt ruột hỏi tổng giám đốc rốt cuộc là đi đâu vậy lục tuyển chi nhếch miệng cười đầy ẩn ý nếu nói huỵch toẹt xa thì đâu còn gì là bất ngờ tóm lại là một chỗ có rất nhiều cô gái không mặc áo ngực nói xong còn cố ý bổ sung hoạt động lần này không phù hợp với đồng nghiệp nữ nhưng tôi hy vọng các đồng nghiệp nam sẽ ăn hái tham gia lời vừa nói ra cả phòng hội nghị phấn khích gieo hò mấy đồng nghiệp nam y như sông pha đánh trận mặt mày hào hứng hừng hực máu sôi trào đồng nghiệp nữ thì hai má đỏ ửng len lén nhìn lục hồ ly ánh mắt mễ lén thẹn tùng trong lòng tôi càng tên xem thường và khinh vỉ nhìn lục tuyển chi quả nhiên là bề ngoài tô vàng nạo ngọc bên trong thối ta vô lại Đúng là một tên đàn ông suy đồi, suy nghĩ bằng nửa thân dưới, vậy mà dám tổ chức nhân viên công ty, đi hộp đêm, quả thật là bại hoại trong bại hoại mà. Sau khi hội nghị giải tán, tôi lập tức bận tối mày tối mặt, bởi vì tất cả đồng nghiệp nam trong công ty đều đến ghi tên đăng ký với tôi. Tôi vừa làm tròn bổn phận, ghi ghi chép chép, vừa thầm than trách ông trời, tại sao lại ra quá nhiều đàn ông xấu trên đời như thế này. Làm danh sách đăng ký xong, Lục Tuyển Chi kêu tôi đem danh sách lên cho dư trưởng phòng ở lầu 5, Tôi nhìn về mặt ung dung bình tĩnh của người nào đó, bắt mãn chế nhạo. Thượng lương bất chính hạ lương oai ông chủn hảo nhân viên đấy. Lục tuyển chi đang xem tài liệu, bỗng ngẩng đầu chậm rãi nói. Cô không phải là nhân viên tôi sao? Tôi bị chạn họng không biết phản bác lại thế nào, chỉ cầm danh sách mặt mày chằm chằm đi ra khỏi phòng, sau lưng chuyển đến một chuỗi cười ha ha. Cầm danh sách đến tăng máy đi lên lầu năm gặp sư trưởng phòng, một ông bác khoảng 50 tuổi vừa nhìn thấy tờ danh sách tên chẳng chịt. vẻ mặt đột nhiên hoảng hốt, sau đó lại thở dài buồn bực lào bào. Kỳ lạ, sao mà hoạt động lao động công ích lần này lại có nhiều nhân viên tham gia thế nhỉ? Tôi ngẩn người ra khó hiểu nhìn ông ta. Hoạt động lao động công ích? Dư trưởng phòng vẻ mặt hiền hậu, tràn đầy vui mừng ca ngợi. Đúng vậy, tôi vốn còn tưởng giờ không ai nhiệt tình tham gia mấy cái này nữa chứ. Mấy chuyện cực nhọc quá lắm cũng chỉ có vài người chịu tham gia mà thôi. Không ngờ công ty chúng ta lại có nhiều thanh niên tốt như vậy. Càng nghe càng không hiểu, sốt ruột hỏi. Rốt cuộc là hoạt động gì thế? Dư trưởng phòng nhìn tôi. Còn hoạt động gì nữa? Đến trường tiểu học hy vọng, sửa bàn ghế bị ư. Tôi hiểu rồi, trường tiểu học hy vọng, một nơi đa phần con gái không mặc áo ngực. Bởi vì sửa bàn ghế rất tốn thể lực, cho nên hoạt động lần này không thích hợp cho đồng nghiệp nữ tham gia. Vì vậy hôm nay, lúc gần tan ca, tôi thay mặt tổng giám đốc thông báo với mọi người, nhân viên nào không đăng ký tham gia thì có thể nghỉ một ngày nhân viên nào đã đăng ký thì sáng mai đúng 7 giờ tập hợp ở tổng công ty toàn bộ đến trường tiểu học hy vọng làm hoạt động lao động công ích vừa thông báo xong toàn bộ đồng nghiệp nam rên la gào thét còn tất cả đồng nghiệp nữ thì ôm bụng cười lăn lộn trước khi đi về tôi mặt mày u oán đến trước mặt lục tuyển chi sao ngày mai toàn bộ đồng nghiệp nữ có thể nghỉ chỉ có tôi là không được anh nhìn tôi trịnh trọng đáp Bởi vì cô là thư ký tổng giám đốc Tôi lại hỏi Vậy tại sao chỉ ngoại trừ thư ký tổng giám đốc Anh mỉm cười nghiêm túc nói Bởi vì thư ký tổng giám đốc chính là cô Anh cứ thỏa sức mà trêu đùa tôi đi Coi chừng đùa đến ọc máu mà chết đó nha Vì để đảm bảo đến cuộc hẹn coi mắt đúng giờ Hôm nay trước khi hết giờ làm Đầu tiên là tôi áp dụng phương pháp mềm mỏng Sau lại chai lì, léo léo theo năn nỉ Gần như là rút hết vốn liếng của mình ra Cuối cùng ông chủ lục cũng hứa cho tôi nghỉ nửa ngày, nhưng lại chỉ có thể nghỉ buổi sáng. Đây là loại người gì thế hả? Biết rõ tôi buổi chiều có việc bận, vậy mà cho tôi nghỉ buổi sáng, chẳng khác nào là không đồng ý chứ. Ngay lúc tôi thất vọng não nề, gom đồ chuẩn bị về nhà, lục tuyển chi đang nhìn màn hình vi tính, bỗng ngẩng đầu lên, nói tỉnh bơ. Đúng rồi Hạ Diệp, khoan về đã, đợi lần nữa đi với tôi đến trung tâm thành phố. Vẫn còn canh cánh trong lòng chuyện xin nghỉ phép không được chấp nhận, thay vì phục tùng định bợ nghe theo tôi tức giận mặc cả cái này cũng coi như là làm thêm ngoài giờ thế có tính tiền tăng ca không anh nhàn tản nghe người nhìn tôi thái độ rất kiên quyết không có vừa nghe xong tôi lập tức gắt gỏng vậy thì không đi lục tuyển chi nhướng mày hơi nhanh đầu soi mói đánh giá quần áo trên người tôi từ đầu đến chân liền nhún vai một cái tỏ vẻ tích nuối được rồi vậy thì tôi đi tôi còn định dẫn cô đến trung tâm thương mại mua vài bộ quần áo nữa chứ Hóa ra là thấy tôi mặc đi mặc lại Cũng có mấy bộ quần áo này Sợ tôi làm ảnh hưởng đến hình tượng công ty Nên muốn thay đổi diện mạo của tôi ấy mà Ôi chào má ơi Đây chính là may mắn từ trên trời rơi xuống Lòng tôi hân hoan náo ức Hai mắt sáng rỡ Thái độ lập tức thay đổi 180 độ Vội vã lao đến trước mặt lục tuyển chi So với Lý Liên Anh định nọt tứ hy còn kéo hơn Tổng giám đốc Anh chẳng như có một đôi mắt tinh tường, luôn quan sát tỉ mỉ mọi thứ xung quanh mình, mà còn rất quan tâm chu đáo đến nhân viên, ra tay rất hào phóng, bản tính lại cởi mở phóng khoáng. Anh chính là người tôi bùng ngọn lửa hừng hực trong lòng tôi giữa trời đông giá rét, khiến tôi cảm thấy đất trời như ấm áp hơn bao giờ hết. Thời gian không còn sớm nữa, chúng ta đi nhanh lên đi. Vì vậy, sau mười phút, chúng tôi đã đến trung tâm mua sắm trong thành phố. Nhìn khu trung tâm nườm nượp người ra vào. Quần áo hàng hiệu trói lóa nhan nhản trong cửa hàng. Lòng tôi vui sướng như muôn hoa bừng nở. Da ngọt quả lịm mọng nước đến nỗi nó sắp vỡ tung ra. Phải biết là tất cả hoàng hóa ở đây đều chỉ có đại gia mới mua nổi đấy. Một đôi vớ cũng hơn trăm tệ rồi, huống chi là mua vài bộ quần áo. Mua hết chắc nhiều tiền lắm đây. Tôi vô cùng nghĩ hửng, mong chờ hai tay sách đầy mấy túi quần áo, nhìn ông chủ lục hào phóng quẹt thẻ tiền. Ước mơ của tôi cuối cùng cũng thành hiện thực rồi. nhưng hình như là hơi khác với suy nghĩ ban đầu của tôi thì phải trong cửa hàng thời trang nam chuyên cung cấp những nhãn hiệu nổi tiếng tôi há mồm chết đứng lặng trong đống quần áo nam sang trọng mới cóng khuôn mặt ngay dại đời đẫn nhìn lục tuyển chi mặc đồ còn bắt mắt hơn cả mấy ca sĩ diễn viên nổi tiếng đang từ trong phòng thử quần áo đi ra thiết kế sang trọng đường cắt tinh xảo càng tôn thêm vóc dáng cao giáo vẻ đạo mạo lịch lãm và cuốn hút của anh lục tuyển chi nhếch miệng cười duyên hỏi bộ này thế nào Định thần lại tôi muốn cởi nịnh lấy lòng Nhưng lại có chút do dự Nhìn rất đẹp nhưng mà Không để cho tôi nói xong câu nhưng mà Anh đã thản nhiên nói với nhân viên cửa hàng Gói lại đi Sau đó chọn một bộ quần áo mặc ở nhà Đi vào phòng thử lần nữa Không lâu sau anh thay bộ khác đi ra Nhìn anh mặc bộ quần áo ở nhà này Vừa thoải mái vừa gần gũi Như được con trai lớn của nhà hàng xóm Làm người ta bị cuốn hút Cứ muốn tiến đến gần hơn Anh cười nhìn tôi lại hỏi Còn bộ này thì sao Tôi nhạy gần đầu. Cũng được, nhưng... Gói lại. Anh cũng chẳng để tôi nói hết, thì đã quay sang nói với nhân viên cửa hàng, sau đó lại cầm tiếp một bộ quần áo mặc ở nhà khác vô phòng thử. Lúc lục tuyển chi thay xong đi ra, tôi ngẩn ngơ trong giây lát, trong tự nhiên có chút gợi cảm, trong sự bình thường pha chút cao quý, trong giản dị lại có chút lịch lãm. Anh cua cua tay trước mặt tôi hỏi. Sao hả? Bộ này được chứ? Tôi vội lấy lại tinh thần, gật đầu tán thưởng. Rất đẹp, nhưng mà... anh xoay người lần nữa, gói lại. Cho đến khi hai thê tôi sách đẩy túi quần áo hàng hiệu mắc tiền, ông chủ lục khoe thẻ trả tiền, liền đi ra khỏi cửa hàng. Lúc này tôi rốt cục mới có cơ hội mở miệng nói Tổng giám đốc, anh không mua quần áo cho tôi sao? Tôi tại sao mua cho cô? Lúc nãy ở văn phòng rõ ràng anh nói. Tôi nói gì? Anh nói muốn dẫn tôi đến trung tâm mua sắm mua vài bộ quần áo. Đúng vậy, không phải bây giờ tôi đã dẫn cô đến trung tâm mua sắm. cũng vua vài bộ quần áo rồi à đồ gian manh lại bị chơi xỏ nữa rồi thì ra là muốn tôi đến đây làm ô xin miễn phí trời tối tôi uể oải lê lết thân xác thân tàn ma dại về nhà vừa đi vào nhà đổi xếp mẹ tức khắc chặn tôi ở cửa trách cứ sao còn về muộn quá vậy coi mắt ngày mai chuẩn bị xong hết rồi tôi yếu xìu đổi giày khuôn mặt đau khổ buồn rầu phàn nàn mẹ ngày mai công ty con toàn bộ được nghỉ nhưng chỉ có con là phải tăng ca buổi chiều Cho nên qua mắt ngày mai con không đi được Thấy mẹ nghe xong liền trừng mắt phấn nội nhìn tôi Tôi vừa vàng năn nỉ. Mẹ không phải lỗi tại con mà Là do ông chủ con ra chỉ thị Con không thể không tuân theo Mẹ quả nhiên là càng tức giận hơn lúc nãy Và mức nói Sao lại có thứ ông chủ ác độc như vậy Dựa vào gì mà dám bắt con một mình làm việc Không cho con nghỉ chứ Con đừng lo mẹ nhất định giúp con lấy lại công bằng Tôi nhìn mẹ với ánh mắt ngưỡng mộ Làm sao lấy lại công bằng à mẹ khuôn mặt mẹ tràn ngập chính khí, tư thế hiên ngang như siêu nhân, lớn tiếng nói. Kêu ông chủ con đến đây nói chuyện với mẹ, mẹ của con, không có gì giỏi, chỉ có miệng lưỡi là lợi hại nhất, cứ để mẹ đích thân dạy dỗ ông chủ của con. Bằng băng pa lăng, bằng băng pa lăng. Chuồng điện thoại bỗng nhiên giang lên, tôi lấy di động từ trong túi ra bấm nghe. Alo, à là tổng giám đốc sao? Anh khoan hẳn nói gì, mẹ của tôi có chuyện muốn nói với anh. dứt lời tôi đưa điện thoại ngay cho mẹ. mẹ hơi ngạc nhiên trừng mắt nhìn tôi lúng ta lúng túng nhận điện thoại alo à à xin chào thào tháo à không phải xin chào tổng giám đốc tôi im lặng nghe giờ tào tháo cũng xuất hiện rồi mẹ chắc chắn sẽ đem hết buồn bực trong lòng sổ ra ngoài hết cho xem từ loa điện thoại truyền ra giọng nói nhỏ nhẹ lịch sự của một trí thức nho nhã chào bác gái bác gọi con là tiểu lục được rồi cuộc gọi này quả thật sự trùng hợp ngẫu nhiên đúng lúc vừa rồi có người tặng con vài hộp siro đương quy tiểu bồi bổ khí huyết dù sao con cũng không dùng ngày mai con sẽ đưa cho hạ diệp mang về cho bác hả à, vậy thì ngại quá Ai chà tiểu lục con thật sự khách sáo quá đi ha ha nét mặt mẹ phấn khởi vừa nói chuyện vừa cười khoái trá còn vui vẻ hơn so với lúc hát mừng sinh nhật tôi nữa tiểu lục gà con thích ăn món gì thế tay nghề nấu ăn của bác cũng không tệ lắm bữa nào con rảnh cứ đến nhà bác ăn cơm ha bên kia khiêm tốn nhỏ nhẹ trả lời con rất thích món ăn gia đình Có cơ hội con nhất định sẽ đến thử tay nghề của bác gái. Đúng rồi, vừa rồi Hạ Diệp nói bác gái có chuyện muốn nói với con mà phải không? Tôi liếc mắt nhìn mẹ đầy ẩn ý, ý bảo mẹ đòi lại công bằng cho tôi, không phải vừa rồi mẹ còn khí thế bừng bừng sao? Đừng nói là từ lúc quan trọng mà lại làm tôi thất vọng nha. Sự thật nhiều khi không giống như mong muốn, giọng nói mẹ dịu dàng đến nỗi làm tôi nổi hết cả da gà. À à, cũng không có gì quan trọng. Chỉ là muốn hỏi xem con gái bác đến công ty có gây phiền phức gì cho con không thôi. Con bé này chẳng có ưu điểm gì cả. Làm việc thì quên trước quên sau, lại chẳng kiên nhẫn tí nào. Còn rộng lượng bỏ qua cho nó nha. Tôi xỉu xuống như quả bóng bị xí hơi. Mẹ à, rốt cục là mẹ về phe nào thế? Lục tuyển chi, vậy mà không từ cơ tố cáo tôi. Không có đâu bác gái. Hạ Diệp ở công ty làm việc rất siêng năng. Mẹ liên tục gật đầu. Vậy thì tốt rồi, vậy thì tốt rồi. Bác đây cũng yên tâm phần nào sau này nó có làm gì sai thì con cứ nói cho bác biết bác không có gì giỏi chỉ có miệng lưỡi là lợi hại nhất bác sẽ đích thân dạy dỗ nó mẹ của tôi ơi lúc nãy mẹ cũng nói y chang với tôi như vậy thế mà giờ đối tượng dạy dỗ lại bị đổi ngược lại thành tôi trở mặt cũng nhanh thật hai người lại có vẻ rất hợp sơ rôm rả nói chuyện trên trời dưới đất gần 10 phút mới chịu cướp máy mà từ lúc bắt đầu nói chuyện đến lúc cúp máy mẹ cũng không hề nói nặng lời Không những không nặng lời Ngay cả lên giọng cũng không có Tôi vẫn nội nhìn mẹ Về mặt đầy oán trách la lên Mẹ Mẹ là một chàng pháo liên tanh mắng tôi Cái con bé này, nhà đầu chết tiệt Một ông chủ, không những không kiêu ngạo mà còn lịch sự Ăn nói rất lễ phép Nói câu nào, câu nấy đều dạ vâng đàng hoàng Giọng nói thì lại bùi tai, Rồi còn hào phóng tặng siro đương quy tiểu cho mẹ nữa chứ Con nha, đứa con bất hiếu này Có lúc nào mua cho mẹ uống chứ hả được làm việc cho một ông chủ tốt như thế Con còn không hài lòng gì chứ Hạ Diệp, nghe cho kỹ Sau này con Tôi ôm đầu tủi thân đến chào nước mắt Đời giúp cổ là mẹ ai thế Lục hồ ly, không ngờ anh cũng rất giỏi Lấy lòng người khác Nhị đến sáng mai không cần đi làm Cho nên buổi tối trước khi đi ngủ Tôi cố ý tắt đồng hồ báo thức Định ngủ một giấc thật đã Không biết đã ngủ bao lâu bỗng nhiên tính chuông điện thoại kêu y ngỏi đánh thức tôi Nửa tỉnh nửa mê cầm điện thoại lên Mắt nhắm mắt mở nghe máy alo ai thế nói chuyện đi này muốn gì à gọi mà không nói chuyện có bị bệnh không vậy Cau gắt mở to hai mắt xem từ là ai gọi sàng kỹ lại thì ra là tiếng chuông lúc nãy tôi nghe được là chuông tin nhắn nhìn đồng hồ trên điện thoại mới biết mình ngủ một giấc đến hơn 11 giờ trưa tin nhắn là của lục tuyển chi gửi nội dung vòn vẹn có một cái địa chỉ tôi không hiểu là có ý gì nên gọi điện thoại hỏi anh ta chung vừa reo thì lục tuyển chi đã bắt máy ngay làm tôi thật sự nghi. anh ta cầm sẵn di động trên tay đợi điện thoại của tôi dù bực bội đang ngủ lại bị đánh thức nhưng cũng không thể nói chuyện cầu lóc với cấp trên của mình được vì thế tôi phải dùng giọng điệu nịnh bợ và chút vui mừng vì bị anh ta đánh thức xác nhận alo tổng giám đốc hình như anh nhắn tin nhầm số thì phải cô là hạ diệp đúng không tôi gật mạnh đầu quyết đoán trả lời đúng vậy vậy thì đúng rồi tôi im lặng vài giây sau đó dè dặt nói anh nhắn tin địa chỉ cho tôi chi thế Lục tuyển Chi thẳng thắn nói Mời cô dùng cơm Tôi ngẩn người, nhất thời phản ứng không kịp Không phải nói là chiều nay tăng ca ư Vậy hôm nay tôi không cần đi làm à? Anh ung dung nói Vốn định mời cô dùng cơm Mà cô muốn đi làm thì tôi vậy Cứ đến công ty làm việc bình thường đi Không không không, tôi lập tức tới ngay Tôi vội vàng đổi giọng, Nghĩ đến kinh nghiệm tê thảm đau thương lần trước Lúc định cúp điện thoại nhịn không được Xác nhận lại Bữa cơm này không cần tôi trả một đồng một cắc nào hết phải không Tôi cam đoan. Tôi yên lòng. Được, tôi lập tức tới ngay. Ngồi xe buýt đến địa chỉ trong tin nhắn. Nửa tiếng sau tôi tới một tòa nhà cao tầng. Khu trung cư cao cấp này nhìn rất quen mắt. Ồ, đây chính là căn nhà rất xa hoa lộng lẫy của lục tuyển chi lần trước tôi đã tới mà. người này đúng là kỳ quái. Không phải nói muốn mời tôi ăn cơm sao? Tại sao phải ăn tại nhà anh ta? Chẳng lẽ, chẳng lẽ cái anh ta muốn ăn chính là tôi? Ý nghĩ lóe lên, tôi tình lình dùng mình một cái. Người ta nói đàn ông dù cho buổi sáng hay buổi tối cũng đều là bọn lang sói cả không sai vào đâu được Đúng lúc này, chuyên điện thoại di động bỗng nhiên vang lên, tôi lấy ra xem trên màn hình hiện ba chữ lục tuyển chi, to đùng Tôi nhớ tới nỗi lo vừa rồi quyết định tốt nhất đừng ăn bữa cơm này vì vậy tôi cố giả dạo nói sao Alo, tổng giám đốc hả ở chỗ tôi kẻ xe cứng ngắt không nhúc nhích gì được hết chắc là không hơn 2-3 tiếng cũng không tới chỗ anh được hay là để bữa khác ăn ha? Bên kia truyền đến giọng nói lạnh nhạt. Hạ Diệp, cô tốt nhất là trong vòng 3 phút lên đây cho tôi, nếu không ngày mai tôi sẽ sắp xếp cô trực ca đêm ở công ty trong một tuần. Đếm ngược bắt đầu. Tôi, tút tút tút. Không chờ tôi phản đối, lục tuyển chi rất khoát cúp điện thoại. Tôi ngằng đầu nhìn lên cao, có một người tay cầm điện thoại đang đứng ở ngay cửa sổ sát đất bên trên. Tôi đổ mồ hôi ròng ròng, thế là hết đường trốn, người nọ đang đứng ngay cửa sổ nhìn tôi tôi đành phải đối mặt với muôn vàn khó khăn gian khổ hiểm nguy đang cận kề không xong chỉ còn lại hai phút tôi lau mồ hôi dùng tốc độ chạy nước rút 100 trăm mét chạy thẳng đến cổng chính cũng may lúc này thang máy đúng lúc dừng ở lầu một chạy trôi chết đến tở ra không ra hơi cuối cùng tôi cũng đến trước cửa nhà lục tuyển chi cửa đã mở sẵn rồi tôi nơm nớp lo sợ đi vào lục tuyển chi mặc bộ quần áo ở nhà hôm qua mua ở cửa hàng thong rong ngồi trên sofa xem tv thấy tôi đi đến liền nghiêng đầu lườm Không phải nói kẹt xe cứ ngắt không nhúc nhích được sao? Tôi lúng túng nhìn Lục Tuyển Chi cười xòa. ha ha, vừa rồi chỉ là nói giỡn đi anh thôi, mắc cười làm đúng không? Tự biên tự diễn tự cười, Lục Tuyển Chi vẫn ngồi đó liếc nhìn tôi, làm tôi muốn cười tiếp cũng không cười được, mà ngừng cũng không xong. Trong tình huống gượng gạo khó xử này, Lục Tuyển Chi đưa tay vẫy vẫy tôi nói. Tới đây, tôi đã bảy thế trận chờ quân địch rồi, lẽ nào anh muốn gọi tôi qua? Sau đó kéo tôi ngã nhoài xuống sofa, tôi tính bộc phát. rách quần áo của tôi. tôi lo lên. đừng ma đừng ma. lục tuyển chi cười mờ ám nói. cục cưng. đến đây anh nào. anh thương em yêu em mà. đang lúc tôi tưởng tượng đến mấy cảnh đặc sắc, lục tuyển chi chợt đổi giọng nói. mà thôi. cô tốt hơn đừng qua đây. tôi lập tức lấy lại tinh thần, lao dòng nước bọt chảy xuống ở miệng hỏi. tại sao? anh rất nghiêm túc nói. về mặt cô nhìn gian quá tôi sợ. đang lúc tôi phiền não, lục tuyển chi ngồi bên kia bàn. Giữ khoảng cách nhất định đưa tôi một xấp tiền, nó là đồ ăn trong tủ lạnh không dùng được nữa. Kêu tôi ra khỏi trung cư thì quẹo cháy đi khoảng 20m sẽ thấy một cái chợ, vào đó mua nguyên liệu để nấu bốn món một canh mà bà đậu hũ thì xào, khoai tây chiên, sườn xào chua ngọt và canh xúc Hai mắt đấm lệ ngơ ngác nhìn rất tiền. Tổng giám đốc, anh không phải nói muốn mời tôi ăn cơm sao? Câu trả lời của Lục tuyển Chi cũng gian manh như con người anh vậy. Tôi nói bữa cơm này không cần cô trả tiền, chứ tôi đâu còn nói không cần cô tốn sức. Tên khốn này lại chơi cái trò chơi chữ này với tôi nữa. Cất bước đến chợ mua thức ăn, loay hoay hết quầy này đến quầy kia, tốn bao nhiêu nước bọt để trả giá. Cuối cùng cũng mua xong hết các nguyên liệu cần thiết. Rồi lại cất bước trở về trung cư, cắn răng làm cho xong bốn món một canh này. Rốt cục một tiếng sau cũng đã làm xong hết các món. Niềm Hà Nội duy nhất trong lúc sức cùng lực kiệt này Chính là 27 tệ còn thừa Tôi rất tự giác cầm tiền Bỏ vào túi quần mình Vừa dọn bốn món một canh lên bàn chuông cờ vang lên Tôi rất thót thêm Chẳng lẽ lại là thằng nhóc hôm bữa Chọc tôi tức giận xém tí học máu Lục tuyển chi đi ra mở cửa Tôi cũng tò mò ngó theo Thì thấy một nhân viên gia hàng lịch sự nói Thưa ông, đây là siro đương quy tiểu mà ông cần Ông chủ lục hào phóng lấy tiền ra trả rồi tự nhiên lại đưa cái hộp đó cho tôi nói tỉnh bơ lúc về nhớ đưa cái này cho bác gái tôi nhất thời im lặng ngơ ngẩn nhìn hộp đương quy hình như hôm qua trong điện thoại anh đâu có nói là mình tự mua đâu tuyển chi như rất đói bụng ngồi xuống bàn ăn gặp một miếng ma bà đậu bô hũ bỏ vào miệng rồi lại thử khoai tây chiên nếm một miếng sườn xào chua ngọt ăn một miếng thịt xào húp một muỗng canh hiển nhiên cảm thấy rất hài lòng bắt đầu thưởng thức mà tôi thất bật cả ngày nay bụng đã đòi meo cũng vội ngồi vào bàn, vì vậy hai người chúng tôi, anh gắp một miếng tôi gắp một miếng, ăn rất ngon miệng nhưng các biệt duy nhất là anh ăn rất từ tốn lịch thiệp, còn tôi thì ăn lấy ăn để, miệng nhai nhóp nhép cho nên cuối cùng, đa phần đồ ăn trên bàn đều vào bụng tôi hết ngay lúc tôi vừa ăn uống no say ôm bụng tờ hồ hển, trên tivi đúng lúc chiếu khẩu hiệu của một quảng cáo răng chắc khỏe, ăn ngon hơn Lục tuyển chi nhìn cái bụng căng cứng của tôi, về mặt vui vẻ chế nhạo Hạ Diệp Giang cô rất khỏe tôi hơi ngượng vì vậy đứng dậy định giọt chén đĩa đi rửa ai ngờ ông chủ lục còn nhanh hơn tôi một bước anh cần quan tâm nói để tôi làm rất lời anh dọn hết chén dĩa trên bàn đi vào nhà bếp không lâu sau đã vọng ra hạ diệp cô vào đây một chút tôi bực mình lại muốn tôi đứng canh nhá à tôi bực dọc đi vào nhà bếp hai tay lục tuyển chi để xà bông dây tạp dề buộc quanh eo dáng vẻ anh tuấn khiến nhà bếp thay đổi hẳn nhất là về mặt chuyên tâm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 cô giúp tôi lau đi tôi nhìn mặt anh có dính tí xà bông có rửa chén thôi mà để tôi chạy tới chạy lui thôi thì để tôi rửa luôn cho rồi duỗi đại ngón tay lau vết xà bông trên mặt anh lúc rút tay về vô tình trực qua đôi môi mềm mại ấm áp của anh anh còn lè lưỡi liếm chỗ vừa nãy tôi chạm qua sau đó nhớ mày thản nhiên nói Mạn thật cô chưa rửa tay hả cả người tôi như có luồng điện chạy qua tê dần cả người lần này thì chạy như bay ra khỏi nhà bếp tôi đứng trong phòng khách mặt đỏ bừng thật không biết tên khốn đó cố ý hay là vì tôi không được trong sáng cho lắm đôi môi mềm mại vừa rồi đầu lưỡi ươn ướt mềm nhuyễn còn động tác khẽ liếm đó nữa thật sự là quyền rũ chết người lúc này tôi mà không lao ra khỏi nhà bếp chắc đã xịt máu mũi luôn rồi ngay lúc tôi chưa kịp định tần lại từ phòng bếp lại chuyển ra giọng nói đòi mạng hạ diệp cô a tổng giám đốc tôi bạn chốt việc tôi về trước đây Không để anh nói gì, tôi run dẩy cắt ngang lời anh, đồng thời động tác cũng cực kỳ nhanh chóng, cua lấy cái hộp đương quy, tông cửa xông ra. Nếu tôi mà không đi, thì cho dù không bị mấy trò ma mánh của anh làm tức chết, thì cũng bị luồng điện trên người anh, giật chết. Khoan đi đã, tôi có. Nghe giọng anh ở ngay đằng sau, tôi y như bị ma ruột, chạy trốn càng nhanh hơn. Vừa vào đến thang máy thì điện thoại reo lên, thấy lúc tuyển Chi gọi, tôi kiên định vờ như không thấy,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 Khổ áo tôi rất nhanh bị túm lấy, vừa xoay người thì thấy ngải lị một tay chống nạnh, tạo dáng y như ấm trà. Mày nha, quên ta trước kia là quán quân của thích chạy ở trường rồi à? Dám ở trước mặt chị cưng, múa xìu qua mắt thợ bỏ trốn à? Tôi giả cười nịnh. Ta đâu có trốn, tự nhiên vừa rồi muốn chạy thử xem sao thôi à? Ngải lị liếc tôi. đổ ngốc, thật ra lúc nãy ta chẳng để ý đến mày, càng không nhận ra mày. Thấy có người tự dưng bỏ chạy như điên thì mới phát hiện ra là mày. tôi thoáng đầu mối hột, hòa ra thông minh sẽ bị thông minh hại đấy. Trong tình thế bức bách, tôi cố tỏ ra bi thương. Ngài Lị à, tao giờ rất mệt, không có sức lực đâu mà ăn ủi mày. Ngài Lị chừng mắt lườm tôi. Ai cần mày ăn ủi thế? Tao quen bạn trai mới rồi, so với tên đê tiện kia tốt hơn rất nhiều. Hôm nay tới chỉ muốn nói với mày là buổi tối ngày 7 tháng này tổ chức họp lớp đấy. năm lần họp lớp trước, cả năm lần mày đều viện cớ không đi. Lần này họp lớp là do lớp trưởng tổ chức Mày hết đường trốn rồi Tôi do dự hỏi Có nhiều người tham dự không Ngài Lị gật đầu Nghe nói là ai ở thành phố đều đi cả Trong lòng tôi xa xuyến Cúi đầu lầm bẩm Vậy Lâm Na cũng sẽ đi Ngài Lị vỗ vào lưng tôi một cái bốp Ta nói mày nha Hạ Diệp Mày làm ơn đừng có vì cái tên sầm vũ minh đó Mà làm dù rút cổ được không hả Lúc hai người quen nhau Thì chính cậu ta là người phản bội mày Người phải xin lỗi chính là cậu ta Mày là người bị hại, thế mà cứ làm như làm gì trái lương tâm không dám gặp ai. Mày ngốc thiệt, hay ngốc giả thế? Nghe theo tao đi, đường đường chính chính đi học lớp, để mọi người thấy không có sầm vũ minh đó, mày vẫn sống nhăn răng, rất thoải mái. Tao nói rồi đó nha, nhất định phải vì tao mà đến đó, nếu không thì đừng có chị em gì nữa. Biết rồi biết rồi, đừng nổi nóng nữa ha, ta đi, ta đi được chưa? Nghe ngài lị càng nói càng tức giận, tôi vội vuốt lưng ngại lị thỏa hiệp với cô bạn của tôi nhưng ngờ xong thì lại phiền não thêm họp lớp phần lớn đều có tôi có cặp ai nấy đều theo bạn trai để lấy le với mọi người ai đã kết hôn thì đương nhiên dẫn chồng theo rồi mà dĩ nhiên cũng sẽ còn có người độc thân cho nên vấn đề không có gì nan dài cả cái chính là tôi cô đơn lẻ trước đến họp lớp khẳng định là rất xấu hổ bởi vì lâm na át hẳn sẽ đi cùng vị hôn phu của cô ta là Dầm vũ minh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 Vật vờ như người chết rồi Thật đúng là không công bằng Lục tuyển chi đi thẳng đến bàn làm việc Nhìn thấy trên bàn có để bánh rán hành Nghiêng mặt nhướng mày hỏi Đây là cô tự tay làm sao Tôi tức khắc gật đầu chắc định nói Đúng vậy Tổng giám đốc Anh duỗi tay bốc một cái bánh rán hành Lại không bỏ vào miệng Mà đưa lên ngắm nghía quan sát "Sợ anh cho tôi là nấu qua loa vội giải thích Tổng giám đốc anh đừng xem thường cái bánh này nhá Mỗi cái bánh đều có tâm huyết của tôi Mất nhiều giờ để làm đấy tôi nhào bột rất kỹ rồi cắn mỏng lại cẩn thận từng ly từng tí nặn ra hình bánh xong rồi bỏ vào chảo dầu sôi sùng sục từng cái đều được chiên đến giòn rụng gia vị thấm vào cả bên trong bánh cuối cùng trải qua rất nhiều công đoạn cầu kỳ mới trở thành bánh rán hành trên tay anh có thể nói là món này tuy rẻ tiền nhưng mỗi cái bánh tượng trưng cho tình cảm tâm tư của tôi đang lúc tôi nói huyên thuyên lục tuyển chi nhìn tôi vẻ mặt không vui cao mày chân ngang cho nên cô ngủ không được ngon giấc Loáng cái chủ đề đã thay đổi Tôi dừng một chút mới kịp phản ứng Biết thời biết thế, chân thành trả lời Đúng vậy đó Nhưng để tầng giám đốc có một bữa sáng ngon miệng Thiếu ngủ mấy tiếng cũng chẳng sao cả Cũng chẳng biết lục hồ ly Có tin hay không mà chỉ thấy anh nở nụ cười Sau đó bỏ bánh rán ảnh trên tay vào trong miệng Chỗ càn miếng bánh tạo thành hình lưỡi liềm Nhai nhai thưởng thức rồi nốt xuống Ừm, mùi vị cũng không tệ Thần kinh căng thẳng cuối cùng cũng được thả lỏng Tôi thở dài một hơi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 Thì làm sao mà kiểm nghiệm cái ghế mẫu chất lượng cao đó chứ? Giống như là việc ăn qua thịt heo, thấy heo chạy, nhưng lại chưa từng nuôi heo ngày nào. Sao có thể phân biệt đâu láo heo khỏe mạnh chứ? Nửa tiếng sau, trong một phòng nghỉ yên tĩnh trang nhã, tôi ngáp dài duỗi chân duỗi tay, nằm tà lỏng trên ghế sofa bằng da mới tinh. Càng ngợi ông chủ lục đúng là có tình người. Thì ra, cái gọi là kiểm nghiệm ghế sofa chất lượng cao chính là để tôi nằm trên ghế sofa suốt hai tiếng đồng hồ mà không làm gì Nhìn mặt ghế sofa sau hai tiếng đã lóm xuống Nhưng độ đàn hồi rất cao Mới tí đã nảy lên trở về nguyên dạng Bởi vậy có thể quyết luận Ghế sofa của hãng này rất đáng mua Giọng điệu anh ta lúc đó Nghiêm trang trịnh trọng Y như lúc giải quyết việc công ty Làm tôi sợ tới mức tưởng rằng Tài vạ ập đến Mà nếu thật vậy thì tưởng tượng thôi Cũng đã cực kỳ khủng khiếp Mà lục hồ ly này cũng thiệt là Chắc là vì ấy nấy chuyện tôi Cất công làm bữa sáng cho anh thì cứ nói thẳng là muốn cho tôi lấy danh nghĩa làm việc mà ngủ một chút đi, vòng vo tam quốc làm cái quái gì? đúng là quái nhân mặt người dạ thú có khác. tôi thở dài nhắm mắt lại, thả lòng toàn thân, dần dần ngủ thiếp đi. cứ như vậy tận dụng giờ làm việc, nằm ngủ thoải mái trên ghế sofa, quang minh chính đại tận hưởng giấc ngủ ngon lành. trên một cây cầu gỗ nhỏ hẹp, tôi nắm tay lục tuyển chi, thong thả đi dạo. sầm vũ minh ôm eo một cô gái xinh đẹp đang đi về hướng chúng tôi. Bốn người ngoan ra ngõ hẹp, không ai chịu nhường đường cho ai cả. Sầm vũ minh nói, tránh ra. Lục tuyển chi nói, anh tránh ra. Sầm vũ minh chỉ cô gái xinh đẹp bên cạnh anh ta kiêu ngạo nói, chúng tôi không có thời gian, tôi đang vội cùng vị hôn thê đi đăng ký kết hôn. Lục tuyển chi chỉ vào tôi và anh, hất mặt nói, chúng tôi cũng không có thời gian, chúng tôi đang vội đến bệnh viện sinh con đây này. Tôi cúi đầu nhìn, cái bụng của tôi đang phình to lên, tròn vo y như phụ nữ đang mang thai, dưới bụng còn có cảm giác rất đau y như có cái gì đó sắp chui ra giữa hai chân vậy sầm vũ minh và cô gái xinh đẹp kia lập tức nhường đường còn cúi đầu khom lưng nói các người gấp hơn các người gấp hơn tôi liền cười đắc thắng nhưng mà chẳng hiểu sao tôi lại không nhịn đau được dưới bụng đau như thể có gì đó sắp chui ra tôi đứng trên cầu la toàng lên tôi chịu không nổi không được rồi tôi muốn sinh ngay giờ bụng dưới đang đau âm ỉ tôi mở to hai mắt phát hiện cơn đau kịch liệt này chính là vì mắc tiểu mẹ ơi. Đi ta xả xong một hơi, cả người như nhẹ đi mấy kg. Con người ta đúng thật, có ba cái gấp không thể nào nhịn được. Nhớ tới giấc mơ vừa nãy, tôi chợt nảy ra một ý nghĩ. Luận tướng mạo, luận điều kiện hay ra thế, so với sầm vũ minh, thì lục tuyển chi hơn hẳn. Nếu tôi mà dẫn anh đi đến buổi họp lớp, mọi người nhất định sẽ mắt tròn mắt dẹt mà ngưỡng mộ cùng ganh tị. Còn ai dám cười chuyện tôi bị sầm vũ minh đá nữa chứ? Nghĩ như thế, hai mắt tôi liền sáng long lanh như hai viên giã Minh Châu, phóng như bay đến văn phòng tổng giám đốc, định sẽ dốc hết toàn bộ sức lực, dù có kêu cha gọi mẹ hay quỷ lệ ông bà gì cũng chẳng sao, miễn anh ta đồng ý, đến buổi họp lớp với tôi là được. Lúc đến phòng tổng giám đốc thì chẳng thấy ai trong đó cả, hỏi một đồng nghiệp nữ đi ngang qua thì mới biết lục tuyển chi, càng lúc tôi kiểm định chất lượng sofa đã lên máy bay rồi, giờ đang ở nước ngoài công tác, sớm nhất cũng ngày 8 mới trở về. Mẹ ơi, họp lớp là vào ngày 7, đến ngày 8 anh ta mới trở về, sao mà trùng hợp quá vậy? Gần giờ tan ca, lục tuyển chi gửi cho tôi một tin nhắn, mở túi sách trong văn phòng. Tôi theo lời, mở túi sách trong văn phòng anh, phát hiện có một cái túi sặc sỡ ở trong đó, trong túi có một cái hộp xinh xắn, trong hộp có một chiếc váy rất đẹp. Vừa nhìn thấy váy là tôi thích ngay, tục ngữ có câu, người tay ngắn luôn gặp xui xẻo, Nhưng mà đoán chừng, người tay ngắn như tôi lại rất may mắn. Nếu như mà lục tuyển chi tặng cho tôi một chiếc váy sang trọng, làm người ta lóa mắt vì sự cao quý của nó, tôi sẽ rất rất quý trọng mà cất nó cẩn thận, không dám mặc lên người. Nhưng chiếc váy van màu xanh nhạt, dài đến gối này, thiết kế trẻ trung hiện đại, kiểu dáng cũng rất thanh lịch. Mặc dù không mắt mắt như váy công chúa, nhưng cũng tô lên vẻ mộc mạc đáng yêu của cô gái mới lớn. làm tôi cứ tưởng tượng đến cảnh mình mặc chiếc váy này ra đường có khối người phải trầm trồ tán thưởng cầm chiếc váy trong tay tôi mừng rỡ chạy ngay về nhà vừa về phòng là liền cởi ra thử ngay trời ạ cái váy này y như là Donnie đóng giày cho tôi vậy vừa người vô cùng tôi xoay đủ mọi tư thế ngầm nghía mình trong gương càng nhìn càng cảm thấy ánh mắt của lục tuyển chi rất có thẩm mỹ buổi tối trước khi đi ngủ sau nhiều lần đắn đo suy nghĩ tôi rút cục vẫn quyết định gọi điện thoại cho lục tuyển chi Điện thoại vừa xeo khoảng bao hồi chuông Thì đã có người bắt váy Giọng lục tuyển chi nghe hơi mệt mỏi Hỏi thẳng vấn đề Có chuyện gì quan trọng à Tôi ngạc nhiên hỏi lại Sao anh biết là có chuyện quan trọng Anh tự tin trả lời Nếu không thì sao cô dám gọi điện thoại quốc tế qua đây chứ Tôi nghẹn họng Đúng vậy Tôi vừa rồi suy nghĩ tới nghĩ lui mới dám gọi điện thoại Là vì cái vấn đề cực kỳ quan trọng này Cước quốc tế rất là mắc Tiết kiệm lời nói Đồng nghĩ tiết kiệm chi phí Tôi cũng chẳng khách sáo, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề chính. Tổng giám đốc, anh có thể về sớm một ngày không? giọng anh tràn đầy vui sướng chơi chọc tôi. Sao thế? Tôi mới chỉ đi có một ngày, cô đã nhớ tôi rồi à? Tôi vì đại sự phía trước, không tiếc lời nịnh nọt anh. Đúng, tôi nhớ anh lắm, nhớ đến ăn không ngon ngủ không yên, lòng rốn sang, cho nên ngày 7 anh có thể về không? Anh bình thản nói, tôi rất muốn ăn đồ do cô nấu. Tôi cắn răng nhắn nhịn. Được, Tôi sẽ nấu cho anh ăn. Ngày bảy này anh có thể về không? Anh vẫn tiếp tục ung dung nói. Phòng tôi cũng cần phải quét dọn. Tôi nhến răng nhến lợi thỏa hiệp. Được, tôi sẽ quét dọn phòng của anh. Vậy ngày bảy này anh có thể về rồi phải không? Lục tuyển chi chắc định nói. Không thể. Ai có thể cho tôi mượn cái cổ để tôi vừa cắn vừa nhéo vừa bấu không? Lúc tối, vì để thuyết phục lục tuyển chi trở về sớm một ngày, tôi bắt chấp tôn nghiêm cùng lòng tự trọng Bắt chấp cơ quốc tế mắc mỏ, cầm điện thoại than thở khóc lóc, kể lể chuyện tình cảm của mình, bị thảm thê lương đến cỡ nào, làm sao lại bị bạn trai cũ, nhẫn tâm vứt bỏ. Rất muốn một lần, oai phong trước mặt bạn bè, rất cần một người ưu tú, tài hoa rất trúng như anh, lấy lại thể diện. Sau một hồi khóc lóc giải thích, nước mắt nước mũi tèm lem lòng tràn đầy hy vọng nghẹn ngào hỏi. Tổng giám đốc, giờ chắc là ngày 7 anh trở về được rồi đúng không? Là như thế này, anh như đang suy nghĩ im lặng một lần lâu rồi mới trả lời vậy thì càng không thể rồi tôi run rẩy hỏi anh nói dỡn tôi à anh nghiêm túc đáp tôi chưa bao giờ nói dỡn cả hào hơi tổn sức thuyết phục rốt cuộc lại thành công cốc bực tức vì tốn tiền điện thoại vô ích tôi cúp máy cái cạch bình thường nghe giọng kể tê lương cùng chuyện tình bi thảm như vậy 99% trăm mọi người đều siêu lòng và đồng tình thương cảm Mà cái tên lục tuyển chi kia Chính là một phần trăm thối ta còn lại Tôi bồn trồn lo lắng Đầu như sắp nổ tung Tôi khở sở, tôi bàng hoàng Hàng loạt cảm xúc kéo tới Làm nội tiết trong người tôi Xem tí nữa là mất cân đối Mấy ngày sau tôi vẫn đến công ty làm việc như mọi khi Mỗi ngày đi làm vẫn không quên xin Ngải Lị Rủ lòng thương xót Mong cô bạn của tôi chấp nhận Cho tôi tiếp tục làm rùa rút cổ Mà Ngải Lị thuộc loại người tình khi táo bạo Lại rất cố chấp Chỉ nhắn lại hai chữ, trả tiền, khiến tôi chẳng còn lời nào mà cãi lại. Tôi cứ ngỡ mình sẽ chết ngập trong lời phỉ nhổ của bạn bè, để mọi người xâm gì to nhỏ đến chết. Và cả xấu hổ đến chết trước mặt đôi cầu nam nữ, xâm vũ minh lâm na, thì Lục Tuyển Chi bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống. Không ngờ, ông chủ Lục là người rất giữ chữ tín, nói được làm được, nói không thể trở về vào ngày 7, cho nên ngày 6 anh ta đã trở về, đem chuyến công tác 7 ngày, rút ngắn còn có 5 ngày. Tưởng chừng như đang rơi vào thung lũng sâu hôn hút một tin chấn động giật ngược tôi trở lại tôi phấn khích như điên rốt cuộc bây giờ thì tôi đã nghiệm ra một chân lý đối với lời nói của Lục Hồ Ly tuyệt đối không được lý giải theo mặt chữ 4 giờ chiều ngày 6 Lục tuyển chi chỉ định thư ký tổng giám đốc là tôi đến sân bay đón anh tôi hỏi đồng nghiệp thì mới biết mấy thư ký trước cũng lái xe công ty đi đón vì vậy tôi càng giàu hơn tuy là trước kia Sầm Vũ Minh cũng từng dạy tôi lái xe nhưng vì tôi lười quá không có đi thi bằng lái xe cho nên trước khi đi tôi đã đến hỏi trường phòng tài vụ nhưng chị ta lại nói công ty chỉ chịu trách nhiệm cho mượn xe còn chuyện có bằng lái hay không là chuyện của riêng tôi vì thế dù có bị phạt tôi cũng phải tự trả mà giờ có tự trả hay không thì cũng phải đi nếu không lục tuyển chi lại nổi hứng thay đổi ý định thì tôi tiêu đời ngay cuối cùng tôi quyết đoán cầm chìa khóa xe trong tay trưởng phòng tài vụ Hơn nửa năm không lái xe Cảm thấy có chút không quen Nhưng mà trên đường đi tôi chấp hành luật lệ giao thông rất nghiêm chỉnh Bảo trì khoảng cách an toàn với xe trước Tốc độ lái xe cũng theo quy định Cứ thấy đèn đỏ là dừng lại Một đường bình an mà đi Nửa tiếng sau tôi thuận lợi Đến cách sân bay khoảng 100m Thời gian không sớm không muộn Vừa đúng giờ Tôi nhìn sân bay ở xa xa mà thở phào nhẹ nhõm, Xe ngừng ở đèn xanh đèn đỏ Vốn thong rong chờ bàn điện tử Nhảy đến số 0 thì sẽ chạy ngay Tôi tình cờ nhìn thấy một nam một nữ ngoài cửa sổ bên tay phải, tâm trí chẳng thể nào bình tĩnh được nữa. Anh vẫn như trước kia, vẫn khuôn mặt ấy, vẫn nụ cười ánh mắt ấy, vẫn cử chỉ ôn nhu săn sóc ấy. Chỉ khác là, cô gái đứng bên cạnh anh ta đã không còn là tôi nữa. Cũng phải tôi, cô gái rất xinh đẹp, yêu kiểu như con chim non xúc vào người anh. Phải chăng như vậy mới xứng với vẻ quân tử đào mạo của anh ư? Bởi vì cửa kiếng dán phim cách nhiệt màu đen, cho nên chỉ có tôi thấy anh ngoài xe, anh lại không thấy tôi ở trong xe. Lúc anh đưa tay lên, tôi tình cờ nhìn thấy một vật màu trắng bạc trên tay anh. Cánh tay đeo chiếc đồng hồ nam mà tôi tặng anh đã cũ kỹ không còn sáng loáng như trước nữa, lòng tôi chợt nhói lên đau đớn. Cánh tay ấy không phải đã đeo đồng hồ của tôi suốt 4 năm đó sao, 4 năm trước khi tôi còn là sinh viên năm nhất. mà anh chỉ là một thanh niên vừa mới tiếp quản xí nghiệp của gia đình. Tôi nhớ vào ngày sinh nhật 19 tuổi của mình, anh đã dùng số tiền đầu tiên kiếm được mua một cặp đồng hồ tình nhân màu trắng bạc. Hai người thay nhau đeo đồng hồ cho đối phương, cẩn thận y như là đang treo nhận cưới trong lễ đường. Tôi đã tháo đồng hồ của mình ra, cất nó thật sâu trong góc tủ quần áo. Anh vẫn còn đeo nó trên tay. Chẳng lẽ mỗi khi anh nhìn đồng hồ coi giờ, anh chẳng hề cảm thấy anh nay với tôi chút nào sao? Đinh, đinh, đinh. Tiếng còi xe vang lên in ngỏi làm tôi giật bắn người, vừa xoay qua giòm đã thấy một cảnh sát giao thông mặc quân phục màu xanh lá đứng cạnh xe. Không phải rui xẻo vậy chứ à đúng là chạy trời không khỏi nắng, sợ gì gặp ngay cái đó mà. Tôi hoảng hồn kéo cửa xe xuống, chỉ thấy một cảnh sát giao thông khoảng 40 tuổi, về mặt không biểu cảm nói. Thưa cô, mời cô xuống xe. Tôi bởi vì không có bằng lái xe mà có thật giật mình, cả người khẩn trương, lòng ngóng hỏi. Chú có bằng lái gì khẳng định tôi không có bằng lái xe. Cảnh sát giao thông liền lộ ra nét mặt. Thì ra là thế. Thưa cô, tôi vốn không biết cô không có bằng lái xe, nhưng hiện tại có thể khẳng định là cô không có bằng lái xe rồi. Chán tôi toát ra mối lạnh, ánh mắt đời đã nổi. Chú đã biết tôi không có bằng lái xe, vậy nãy kêu tôi xuống xe làm gì? Viên cảnh sát giao thông nghiêm trang nói. Bởi vì đã hết đèn đỏ mà cô còn dừng xe ở đây, nghiêm trọng cản trở các xe khác lưu thông. Tìm tôi thắt lại càng đau, thì ra viên cảnh sát giao thông hoàn toàn không có ý định kiểm tra bằng lái xe của tôi. Thì ra đây chính là không đánh mà khai người ta hay nói. Thế nên, vì tôi không có bằng lái xe, cả người lẫn xe để bị cảnh sát bắt về đồn gần đó, phải nộp tiền phạt tới 2.000 tệ. Nghe xong mà muốn ngất xỉu, tôi sắp bị mấy con số này đè chết dí. Bị rơi vào đồng cùng, tôi đành phải gọi điện thoại cầu cứu lục tuyển chi. Anh nghe máy rất nhanh, vừa mở miệng cất lời nói nghe rất nhẹ nhàng, nhưng lại làm người ta sờn hết cả cái ốc. Tính tới thời điểm này, tôi đã chờ cô hơn nửa tiếng lẻ ba phút. Tôi tình lình run rẩy, vội nhỏ giọng ăn năn xin lỗi. Tổng giám đốc, tôi thật sự không cố ý đến trễ đâu, sở dĩ tôi không đến đón anh là vì vừa rồi trên đường xảy ra chút chuyện. Anh bực dọc nói, hạ diệp, cô đừng nói với tôi là cô bị lạc đường nhá. Tôi khéo léo hỏi giò. Còn nghiêm trọng hơn một chút, Tổng Giám Đốc, anh có thể cho tôi mượn chút tiền được không? Anh im lặng một hồi rồi hỏi, cô lái xe đụng người ta rồi à? Không có nghiêm trọng như vậy, tôi lì nhí này nỉ. Tổng Giám Đốc, tôi hiện tại rất cần 2.000 tệ tiền mặt. Tút, tút, tút, không đợi tôi nói xong, vừa nghe thấy 2.000 tệ tiền mặt, bên kia liền cúp máy ngay lập tức. Gì chứ, tôi được phải mượn rồi không trả, loại người gì buồn xỉn kèo kiệt thế không biết. ngồi ở đồn cảnh sát lòng tôi dối như tơ vò suy nghĩ nát óc kiếm người cầu cứu lương nhân viên bán hàng ở tiệm thuốc ngải lị cũng rất chật vật huống hồ nửa năm nay tôi cũng mượn tiền nó không ít cộng lại tất cả cũng mấy ngàn tệ rồi hiện tại làm sao dám gọi mượn tiền nó nữa huống chi hai ngàn tệ không phải là con số nhỏ nếu như gọi mẹ cầu cứu bà nổi danh là bắt cổ chảy ra nước cho dù có tới giúp tôi trả tiền phạt Thế nào về nhà cũng là nhài suốt làm tôi đinh tay nhất óc Tốt nhất là đừng hy vọng gì ở bà. Mà tôi cũng chẳng quen đồng nghiệp nào ở công ty, cũng không có số di động của bọn họ. Bạn học cũ thì ngoại trừ ngài lị từ sau khi chia tay với sầm vũ minh làm dùa rút khổ đến nay cũng chẳng liên lạc với ai. Giờ lại gọi mượn 2.000 tệ, có ma mới chịu cho tôi mượn. Nghĩ tới nghĩ lui một hồi lâu, tôi về mà không tìm được ai để cầu cứu. Thật là đáng thương. Tôi bị giữ ở chỗ này kêu trời không thấu. kêu đất không nghe, cảm thấy cô độc và bất lực, đáng thương vô cùng, bỗng nhiên một anh cảnh sát đội nón xanh đi tới nói với tôi, thưa cô, cô có thể đi rồi. Tôi kinh ngạc trợn mắt thật lớn, cảm động nhìn với cảnh sát tốt bụng, thương xót cho dân lao động cùng cực, tràn chứa nước mắt. Viên cảnh sát đội nón xanh giật mình bởi vẻ mặt của tôi, luyến quính đưa ngón tay chỉ về đằng kia, cô đừng nhìn tôi như vậy là anh ta giúp cô đóng tiền phạt đấy. Tôi nhìn theo hướng viên cảnh sát chỉ tay thì thấy lục tuyển chi đứng bên đống hành lý tay cầm văn kiện vẻ mặt có chút mệt mỏi nhưng dáng vẻ vẫn vô cùng anh tuấn hào hoa phong nhã khi khái bắt phàm Từ chỗ tạm giữ đi ra tôi cười hề hề vẻ mặt nịnh nọt sau khi chết đi sống lại giúp ông chủ lục kéo hành lý, cầm văn kiện sau đó lon ton ngố quẩy đi bên cạnh anh hai mắt sáng long lanh đầy vẻ biết ơn Tôi nhắm mắt theo đuôi vừa ấn cần ngọt ngào hải han Tổng giám đốc, sao anh biết tôi đang bị giữ ở chỗ này? Anh hơi thở gấp, tùy ý khoác áo vét trên tay, áo sơ mi màu xám nhạt, lầm tấm mồ hôi ở sau lưng, ngẩng cao mặt, ánh mắt kiêu ngạo từ tốn hỏi tôi. Trên đường lái xe đến sân bay, cô không có đụng ai, lại cần gấp 2.000 tệ tiền mặt, vừa đúng với số tiền 2.000 tệ, bị phạt không có bằng lái xe. Cô không bị đưa về đồn, thì còn thế nào nữa hả? Tôi đột nhiên cảm thấy lục tuyển chi, thần thong quảng đại vô cùng. Đầu óc tôi như được khai sáng, ngạc nhiên hỏi Thì ra hồi nãy Anh tắt điện thoại vội như vậy Là vì đã biết tôi ở đây Cho nên mới chạy ngay đến đồn cảnh sát Đến nỗi tờ ông học, cả người ướt đẫm mối đó à Làm như bị tôi đoán trúng Lục tuyển chi đang đi bỗng dừng lại Sau đó càng đi nhanh hơn về phía trước Hoàn toàn không thèm để ý đến tôi Một lần nữa Ngồi vào chiếc xe mới được lấy ra Chở lục tuyển chi về khu trung cư của anh Tôi đem hành lý và văn kiện vào nhà xong Chuẩn bị đi về Nhưng mà ngay lúc tôi vừa xoay lưng đi Anh Trần lên tiếng Tôi đói bụng Thật ra tôi cũng nằm trong danh sách lười siêu hạng Nhưng mà nghĩ tới ngày mai còn phải lợi dụng anh ta Lấy lại sĩ diện ở buổi họp lớp Lại nghĩ tới Anh ta đang là ông chủ của tôi kiềm luôn cả chủ nợ Cho nên mặc dù cực kỳ, cực kỳ không muốn vào bếp Tôi vẫn phải thức thời xoay người lại Cười y như là làm hầu hạ ông chủ Tôn kính nói Vâng, tôi sẽ đi mua thức ăn ngay bây giờ Đợi một chút đang lúc tôi mở cửa định đi ra ngoài Thì lục tuyển chi gọi tôi Chẳng lẽ anh thay đổi ý định Tôi danh người hai mắt sáng tựa như ánh sao nhìn anh Có lòng chờ mong mỏi Chuyện gì thế tổng giám đốc Anh nhìn ra ngoài cửa sổ Về mặt đắn đo trả lời Trời sắp tối rồi chắc mấy sạp ở chợ cũng đã dọn hàng rồi Tôi nghe mà thợ vào nhẹ nhõm một hơi Nhầm nở đáp lại Cho nên không cần đi mua thức ăn Chúng ta đến nhà hàng ăn hả Lục tuyển chi Tôi muốn nhắc là cô phải đi nhanh lên tốt nhất là chạy đến chợ cho nhanh. Bây giờ cũng trễ rồi, trời đã chập choạng tối, tôi cầm sắp tiền ông chủ lục đưa, chạy chạy, chạy bán giống bán chết, cuối cùng cũng chạy tới chợ mua thức ăn trước khi người ta dọn hàng. Lúc này thì rau quả thịt thà cũng không còn tươi ngon nữa, nhưng may mắn là mua hết cái đóng đồ ăn này chỉ tốn có nửa số tiền mà thôi. Tôi mừng khóc khởi, cũng luôn số tiền còn dư bỏ vào túi mình. Lúc trở lại chung cư thì mặt trời cũng lặn mất, Trời càng lúc càng tối và đến phòng khách trong nhà Lục Tuyển Chi thì chỉ thấy tivi phát tin tức để mở đó Lục Tuyển Chi lại không ngồi sofa xem tivi mà ngồi ở ghế đối diện nhà bếp cúi đầu im lặng coi tạp chí tiếng Anh Tôi mở cửa vào nhà mà anh cũng chẳng thèm gần đầu lên nhìn bộ dáng chú tâm đến nỗi không ai đành lòng quấy giày cả Vì vậy tôi đi thẳng vào nhà bếp cố hết sức nhỏ tiếng nấu ăn Nói thật tôi cũng đói bụng từ nãy giờ vừa làm đồ ăn mà cái bụng cứ kêu ọt ọt mãi Vì thế, để có thể mau chóng ăn cơm, tôi càng làm đồ ăn nhanh hơn. Việc đốt cháy giai đoạn rút ngắn thời gian, quả thật không an toàn tí nào, hoàn toàn không an toàn là đằng khác. Tôi không cẩn thận làm dao cắt trúng tay, may mắn chỉ là vết thương nhỏ, cũng không sâu lắm. Không muốn làm ồn người kia đang trên chủ đọc báo ngoài phòng khách, tôi vụn miệng không dám la lên, đưa ngón tay vô miệng hút lấy máu. Trong ngăn kéo bên trái, có băng keo cá nhân. giọng đói vang lên làm tôi giật bắn người lập tức ngoảnh đầu 90 độ nhìn ra cửa phòng bếp vừa vặn thấy lục tuyển chi đang nhướng mày tôi nghe theo lời mở ngăn kéo bên trái lấy ra băng keo cá nhân vừa băng vết thương vừa thắc mắc hỏi sao anh biết tôi bị đứt tay anh hơi mất tự nhiên nhìn tôi lườm lườm sau đó tiếp tục cúi đầu đọc tạp chí lại chẳng thèm đói hoài đến câu hỏi của tôi tôi hoang mang lấy làm lạ chẳng lẽ hồi nãy anh đang chăm chú đọc tạp chí trong lúc vô tình ngẩng đầu lên đúng lúc thấy tôi bị đứt tay không phải trùng hợp như vậy chứ hay là anh giả bộ xem tạp chí chứ thật ra là nãy giờ ngấm ngầm ngồi đó canh tôi nấu ăn nghĩ thế tôi mà tôi ớn lạnh cả người mất hết 40 phút làm bốn món một canh như lần trước nhìn cả bàn đủ sắc hương vị tôi thẹp nhỏ dãi Ừm, lục tuyển chi lên tiếng sau đó bỏ cả tạp chí qua một bên tới bàn ăn ngồi xuống ghế đối diện tôi tôi đói dã rời không nhịn được nữa liền cầm đũa đứng mũi chịu xào càn quét cả bàn ăn nhưng mà người kia chỉ ngồi nhìn mà chẳng hề động đũa thấy anh cầu nệ miệng tôi vừa nhóp nhép nhai đồ ăn từ khách đào thành chủ khách sáo mời mọc ăn đi ăn đi đừng khách sáo lục tuyển chi ngọ ngoậy rốt cuộc cũng chịu cầm đũa lên gắp một ít khoai tây bỏ vào miệng nếu như lần trước anh ăn tao nhã bao nhiêu thì lần này lại ăn qua loa cho xong bấy nhiêu tôi ngạc nhiên hỏi Cũng là mấy món lần trước mà, anh mới ăn một lần, mà đã ngán rồi hả? Anh lắc đầu. Không, ăn rất ngon. Tôi ngờ vực. Vậy sao anh không ăn thêm đi? Vì vậy, anh lại chậm chậm mà ưu nhã, gắp thêm một ít khoai tây bỏ vào miệng, vẻ mặt rất nhàn nhã, rất tự nhiên. Không phải tôi đang ăn hay sao? Ừm, chán tôi toát mồ hôi lạnh, đúng là không thể hiểu nổi tên quái nhân này, mặc kệ giải quyết cái bụng trước đã. Bởi vì ông chủ lục ăn rất ít, Cho nên, dù cho bụng tôi có chuyến nhiều đến cỡ nào, cũng không thể nhét thêm đồ ăn vào được nữa. Vì thế, tôi bỏ hết đồ ăn vào hộp, định bụng đem về cho con mèo nhà tôi ăn. Tổng giám đốc, không có việc gì nữa thì tôi về đây. Gói đồ ăn xong, tôi dọn dẹp một chút rồi mới đi. Lục tuyển chi ngồi ườn trên kế sofa, bỗng nhiên dùng giọng điệu, kiểu như tuyên bố lớn tiếng nói. Tối nay có ăn rất nhiều. Tôi bị anh phê bình mà dựng dùng đỏ cả mặt, nói ly nhí. Tôi biết. Ờ mà cũng không cần cố tình nhấn mạnh như thế là chính tại anh không ăn trước bộ còn ở đó mà trách ngược lại tôi ăn nhiều Anh lại chậm rãi nói Sau khi ăn, phải nên vận động một chút Anh là ông chủ anh lớn nhất, thế nên tôi vội to nó theo Tổng giám đốc nói rất đúng rất chí lý sau khi ăn thì phải vận động để tiêu hóa thân thể cường tráng, sống đến 90 tuổi Đúng Anh hài lòng gật đầu sau đó chỉ ra phía sau Thấy sàn nhà đầy bụi không? Tôi bối bố rối, thấy anh mỉm cười, vậy bắt đầu vận động đi. Vì vậy tối đó tôi đau khổ bị ép làm ô xin, mua thức ăn rồi tới rửa chén thì không nói đi, giờ lại còn phải lau dọn cả phòng của lục hồ ly nữa. Do đó, thử thực tiễn tôi lại lần nữa nghiệm ra một chân lý, tuyệt đối không thể tùy tiện hứa hẹn gì với lục đại post cả, bởi vì anh ấy rất sai lời hứa với người khác. Bữa đó tôi chỉ hứa đại trong điện thoại là sẽ làm hai chuyện cho anh. Thế mà hôm nay anh không hề nương tay chút nào một lần lấy lại hết. Đúng là đau đớn mà. Hôm sau như cũ, tôi mang bánh rán hành đi làm vì muốn lãnh chọn tiền thưởng cho nên tôi vẫn đi sớm như mọi ngày. Đúng giờ đến công ty, lại như cũ đem bữa ăn sáng cho ông chủ lục để lên bàn làm việc. Sau đó bắt đầu lau dọn văn phòng sạch sẽ. Nghĩ lại thật đúng là đáng thương đấy. Tối qua sau khi tan ca phải làm bữa ăn tối cho tổng giám đốc rồi quét dọn luôn phòng của anh ta sáng nay phải thức sớm để làm bữa ăn sáng cho tổng giám đốc, lại cúng dọn dẹp văn phòng của anh ta. Đang lấy khăn lau lau bàn làm việc, một đồng nghiệp nữ đang đi ngang qua văn phòng, dừng bước chào hỏi tôi. Tiểu Hạ, rất cố gắng đó nha. Tôi không biết tên cô ta là gì, thành phải gật đầu thay lời chào, ngờ ngạch nhìn cô ta mà cười. Cô ta cũng không để tâm, dẻo miệng ba hoa nói. Làm việc chăm chỉ lắm, tôi thích cô rồi đó. Cô khác với mấy thư ký trước kia, trung thực lại còn biết an phận. trả bù với mấy cô tư ký kia, cả ngày cứ xung xe không biết xấu hổ, người thì đem bữa sáng đến công ty cho tổng giám đốc, người thì tự tay làm đồ ăn cho tổng giám đốc, cả đám người muốn một bước lên mây, suốt ngày cứ y như hồ ly tinh quấn quýt quanh tổng giám đốc, ao ước có thể theo tổng giám đốc về nhà, nhìn là phát ghét. Cả người tôi loạn choạng, hai chân khuỵu xuống, suýt tí nữa thì té nhào xuống đất, may mắn vịn được mà làm việc, nên mà có thể đứng vững được, nhưng ngực tự nhiên bồn chồn đập thùng thùng. Tôi chẳng những đã đem bữa sáng cho người nào đó, còn tự tay nấu ăn cho người nào đó, và cả đến nhà của người nào đó. Mấy cô thư ký trước kia, mỗi người làm mỗi chuyện mà còn khiến cô đồng nghiệp này gai mắt đến như vậy. Tôi thế mà, đã làm hết ba chuyện đó. Này, thấy tôi thiếu chút nữa đã ngã xuống, đồng nghiệp nữ kia hoảng sợ la lên. Đi vào văn phòng đỡ tôi. Cô bị sao vậy? Không sao chứ? Không sao không sao, chỉ là sàn nhà trơn quá tôi, ha. Tôi tiếp tục cười ngây ngô, ngẩng đầu nhìn thẻ nhân viên đeo trước ngực cô ta. Vì đứng gần tôi, có thể thấy được tên của cô ta trên tấm thẻ. Lưu Mộng ghi Xem cô kìa, sao lại bất cẩn thế? Cô ta cười cười, nha mắt liền kinh ngạc chỉ vào chỗ kia. Sao trên bàn tổng giám đốc lại có bánh rán hàn đầy dầu mỡ thế? Tim tôi như ngừng đập, vội nguy biện. À đây là bữa ăn sáng của tôi, tôi định dọn dẹp xong thì mới ăn. Lưu Mộng Hy bắt bẻ Thế sao lại để trên bàn tổng giám đốc? Tôi khuyên cô mau chóng ăn đi, để tổng giám đốc thấy, thì không tốt lắm đâu. Tôi lập tức gật đầu tán thành. Được được, tôi ăn ngay đây, lập tức ăn ngay. Lưu Mộng Hy gật đầu cười, rồi lấy ra một cái hộp hình chữ nhật từ trong túi sách đưa cho tôi về mặt thẹn thùng. Đúng rồi, tiểu hạ, cái này là tôi nhờ bạn ở bên Pháp đem về đó. Tôi định sẽ đưa cho tổng giám đốc, nhưng mà lại không dám đưa thẳng cho anh ấy. Cô là thư ký tổng giám đốc, hay là cô giúp tôi chuyển cho tổng giám đốc nha? Tôi thường người cầm lấy, nhìn thẳng vào mắt Lưu Mộng Hy nhiệt tình đồng ý. Được, tôi nhất định sẽ giúp cô. Lưu Mộng Hy vui vẻ gật đầu, cảm ơn tôi xong, liền hớn hở đi ra ngoài. Tôi ngớ người, nhìn bóng dáng Lưu Mộng Hy. Cô ta mới vừa nói mấy thư ký trước kia, xung xoe, không biết xấu hổ. Vậy hành động, tặng quà cho Tổng Giám Đốc thì sao, thì sao, thì sao hả? Lưu Mộng Hy đi chưa được bao lâu thì lục đại Boss cũng đã tới, vẫn cách ăn mặc cao quý trong cao quý ấy. vẫn sáng vẻ cực kỳ bảnh bao khi khai bắt phàm, lúc nào cũng làm người ta nghĩ đến kim cương vương lão ngũ. Anh giống như rất đói bụng, liếc mắt nhìn thấy bánh rán hành để trên bàn làm việc, bước qua ngồi xuống ghế xoay, lập tức cầm lấy một cái bánh lên ăn. Ăn, ăn và ăn, rồi bỗng nhíu mày, nhìn ngắm cái bánh rán hành trong tay như đang suy nghĩ gì đó nói. Không ngon như tuần trước. Không thể nào, cái này chính là cái bánh hồi tuần trước mà, tôi buộc miệng nói. Tôi bị ánh mắt u ám của anh nhìn đến phát run, tức các giải thích. Lần trước tôi bánh đó, anh ăn còn dư, tôi thấy rất lãng phí nên... Còn chưa nói hết câu nhưng nhìn về mặt đen xì, lạnh tóc gáy của ông chủ lục, tôi tức thời ngậm miệng lại. Anh hít mắt hỏi Nhà cô không có tủ lạnh sao? Có. Tôi rồi rào khí thế đáp lời, thấy ánh mắt nghi ngờ của anh nhìn mình, tôi đành phải thật thà mà nói. Nhưng mà ba tháng trước đã bị hư rồi, vẫn chưa có thời gian đem đi sửa, Nói đúng hơn là tiếc tiền không dám sửa. Vừa dứt lời, lục tuyển chi đứng phát dậy, lao nhanh ra khỏi văn phòng, đi như bay tới toilet. Tôi đoán chắc anh ta muốn tìm chỗ nôn ra hết. Tuy bây giờ đang là mùa hè, nhưng mà chỉ mới đầu hè thôi. Hai mươi mấy độ cũng không thể tính là cao. Cho dù để bánh rán hành ở ngoài nhiều ngày bị mốc meo biến vị, thì cần gì có phản ứng mạnh như vậy. Kẻ làm tiền đúng là khó ở ha. Tôi kìm lòng không được, đành thở dài một hơi. đang lúc tôi xếp lại đống tài liệu có người gõ cửa phòng tôi cũng không ngẩng đầu lên mà nói vọng ra mời vào một người đàn ông trung niên mập mạc bước vào phòng tôi đã từng gặp người này vài lần ở công ty là giám đốc tiêu thụ tôi lịch sự hỏi giám đốc Phương, có chuyện gì sao ông ló đầu nhìn quanh văn phòng sau đó nhìn tôi hỏi tổng giám đốc đâu rồi tôi mang đồ đến cho anh ta tôi ngừng dọn dẹp lẽ phép mỉm cười nói tổng giám đốc vừa đi toilet rồi ông đưa tôi đi tôi sẽ đưa cho tổng giám đốc tay ông Cũng được. Ông gật đầu, đem một cái túi đưa cho tôi. Tôi tò mò lên lén nhìn, thuận miệng hỏi. Sao toàn là thuốc đau bao tử không thế? Giám đốc Vương thở dài, nét mặt hơi buồn bực. Đúng vậy, tối qua bệnh đau bao tử của tổng giám đốc tái phát. Anh ta gọi, cho tôi, kêu tôi mua dùng thuốc. Hôm nay mang đến công ty. Sáng nay thì lại gọi tôi, nói là bệnh đỡ rồi, kêu tôi khỏi mua nữa. Ai ngờ không lâu sau lại gọi tôi lập tức đi mua thuốc ngay. Tôi giật nảy người. Tổng giám đốc có bệnh đau bao tử, hơn nữa tới qua còn tái phát hả? Giám đốc Vương gật đầu. Cô mới vào làm nên không biết đó thôi, bệnh đau bao tử của tổng giám đốc không phải bị ngày một ngày hai, lúc thì nặng, lúc thì lại nhẹ, lúc hết bệnh, lúc thì tái phát, có khi ăn vào là cứ nôn ra hết. Nghe thế, tôi vừa tức giận cũng vừa xấu hổ. Tức giận chính là, tối qua bệnh đau bao tử của lục hồi ly tái phát, không ăn uống được gì, lại còn gạt tôi nói anh ta đói bụng, Không cho tôi về nhà, ép tôi nấu cơm cho anh ta. Tại sao, tại sao, tại sao thế à? Chẳng lẽ, nô dịch tôi vui lắm ư? Xấu hổ là vì tối qua, bệnh đau bao tử của lục hồ ly tái phát, không ăn uống được gì. Sáng nay đã đỡ bệnh, nên đến công ty làm. Cả đêm không ăn uống gì, do đó rất đói bụng, cầm ngay bánh rắn hành lên ăn. Kết quả bởi vì biết được cái bánh đó để từ tuần trước, vì vậy, bệnh đau bao tử lại tái phát lần nữa. Nói tóm lại, Rốt cuộc là tôi làm khổ anh ta hay là anh ta làm khổ tôi thế? Giám đốc Vương đưa thúc đau ba tử xong chuẩn bị đi ra ngoài. Vừa mới đi đến cửa, như chợt nhớ ra gì đó, ông dừng bước, vẻ mặt do dự quay đầu lại, ngại ngùng nói với tôi. Đúng rồi, thư ký Hạ, Tôi biết tuy là hơi đường đột một chút, nhưng tôi thật sự rất cần cô giúp. Cô có thể cho tôi xin một tấm ảnh được không? Tốt nhất là ảnh chụp cận mặt hoặc là toàn thân cũng được. Ông muốn xin hình tôi làm gì? tôi lập tức đề cao tinh thần cảnh giác chẳng lẽ tôi đã tội ông điều gì nên ông muốn lấy hình tôi đi đánh tiểu nhân hả giám đốc vương luống cuống xua tay không không không đương nhiên không phải nếu không thì là vì cái gì tôi nheo mắt hắt hàm thầm đánh giá giám đốc vương mập mạp bụng vệ mặt cũng đầy nếp nhăn rồi nhìn nụ cười nham hiểm trên mặt ông ta tự dưng tôi dùng mình run sợ nghĩ đến một khả năng khác chẳng lẽ ông chú 40 tuổi này để ý tôi châu già, muốn gặm cò non. Giám đốc Vương hoàng hốt bởi ánh nhìn kỳ di của tôi, vội vàng giải thích. Thư khí hạ, cô đừng hiểu lầm, thật ra là thế này, vợ của tôi nghe nói công ty của chúng ta có rất nhiều đồng nghiệp nữ xinh đẹp, nên tò mò muốn nhìn thử, kêu tôi tìm ảnh của một đồng nghiệp nữ nào đó trong công ty, đem về cho bà ấy xem. Nghe xong, tôi hãnh diện nở lỗ mũi, nhưng cũng không buông lòng đề phòng, thẹn thùng nói. Ra là vậy, nhưng tôi không có mang theo ảnh. hay là ông đi lấy di động chụp hình tôi đi giám đốc vương vui mừng cười đến toét toét vừa lấy di động ra vừa hồi đáp được được tôi đứng ngay ngắn tạo dáng mỉm cười e lệ như nàng mona lisa để giám đốc vương dùng di động chụp một tấm hình giám đốc vương cầm lấy di động coi vẻ mặt xúc động cảm kích nói thư ký hạ hôm nay thật sự rất cảm ơn cô cô cũng biết đấy phụ nữ ai chả đáng nghi cả vợ tôi hiện tại đang trong thời kỳ mãn kinh nữa từ khi nghe nói trong công ty mấy nhân viên nữ, ai nấy đều xinh đẹp như hoa mỗi lần tôi tăng ca về nhà trễ một tí thì thế nào bà ấy lại cằn nhằn không thôi giờ mà nhìn hình cô chắc chắn bà ấy sẽ không có kỉnh nữa khốn thật hóa ra là vì tác dụng này giám đốc Vương đi rồi tôi cũng bỏ công việc đang làm qua một bên nhìn chằm chằm túi thuốc đau bà tử đến ngay người tôi đang suy nghĩ gì hả tôi đang nghĩ ông chủ lục tối hôm qua vì phát bệnh mà không ăn được gì Hôm nay chỉ mới ăn có nửa cái bánh hành mà bệnh đã tái phát. Bệnh tái đi tái lại nhiều lần như vậy thì ai mà chịu nổi chứ? Nhất định anh ta hiện tại, ói ra cả mật xanh mật vàng rồi. Tình trạng thê thảm này không thể không kể đến công lao hiển hách mà tôi gây ra. Giờ mà tổng giám đốc từ toilet quay về phòng, tôi phải làm sao thể hiện sự ăn năn hối hận của mình đây à? Đang vắt óc suy nghĩ, loáng thoáng nghe được tiếng bước chân ngoài cửa. tôi vội đứng nghiêm người, chấp hai tay để ở bụng dưới, cúi đầu 60 độ nhìn xuống đất, vẻ mặt lo âu buồn dầu, tỏ ra tôi đã biết sai, thật sự biết sai rồi. thư ký hạ, cô sao vậy? giọng nói nghe rất quen thuộc, nhưng tuyệt đối không phải là giọng của người nào đó. tôi ngẩng đầu đầy kinh ngạc, theo quán tính hơi đề phòng. giám đốc vương, ông quay lại làm gì vậy? chẳng lẽ vừa rồi đả kích tôi chưa đủ, định quay lại đả kích tôi thêm lần nữa sao? giám đốc vương chỉ túi xốp trên bàn. À Là thế này, tổng giám đốc không được khỏe đã về thẳng nhà rồi, tôi đến lấy túi thuốc mang tới nhà cho anh ta. Đột nhiên tôi thấp thỏm, lòng lo lắng không yên. Về nhà, nghiêm trọng vậy sao? Giám đốc vương gật đầu, nét mặt lộ vẻ khó hiểu hỏi. Cũng chẳng biết tổng giám đốc ăn trúng cái gì mà lại nôn tóc nôn tháo như vậy. Vừa rồi từ toilet bước ra, mặt máy anh ta trắng bạch. Tôi im lặng, trong đầu mường tượng đến khuôn mặt tái mét, điều bộ liêu siêu như người sắp chết của ông chủ lục. cảm giác áy náy lại tăng thêm một bậc vì thế tôi liền cầm lấy túi thuốc xung phong đảm nhận trọng trách này giám đốc phương ông bận rộn trăm công nghìn việc việc đưa thuốc nhỏ nhặt này cứ giao cho tôi tôi sẽ giúp ông đưa cho tổng giám đốc giám đốc phương chỉ nhìn tôi đầy mờ ám cô từng đến nhà tổng giám đốc rồi à tôi đột nhiên nhớ tới đồng nghiệp nữ hùng hổ như hùm như sói ganh tị người khác như kẻ thù vội vàng lắc đầu phủ nhận đương nhiên là chưa đến bao giờ Vì thế, ông ta đưa tay cầm lấy túi xốp, từ chối ý tốt của tôi. Đã cô chưa đến bao giờ thì làm sao mà biết được ở đâu? Rất dễ bị lạc đấy. Thôi, cứ để tôi mang đi được rồi. Tôi tỏ vẻ ngái, nắm chặt cái túi kéo trở về. Giám đốc Phương, ông đừng khách sáo mà. Nhận định phương hướng của tôi cũng không tệ đâu. Ông cứ nói địa chỉ cho tôi đi. Tôi nhất định có thể tìm được mà. Giám đốc Phương tiếp tục toái thác Không phải tôi khách sáo, chỉ là không phải cô không có bằng lái xe sao? Đón xe cũng phải tốn nhiều tiền. lãng phí lắm, tôi lái xe đi Cũng không mất bao nhiêu thời gian Một lát sẽ quay lại ngay mà Hơn nữa giờ cô đi cũng không thích hợp cho lắm Tôi thấy có hiểu Tại sao? Tổng giám đốc đã ói đến thừa sông tiêu chết Cô đừng đến đó kích động anh ta nữa Nói cách khác là Nếu lúc hồ ly gặp tôi Thì sẽ càng nôn hơn nhiều ư Giám đốc Phương, rốt cục là ông đả kích tôi Hay là đả kích anh ta thế Tôi thật sự không tìm được lý do gì để phản bác lại Đành buông tay chịu trận Giám đốc Vương trực tiếp cầm túi thuốc ra khỏi văn phòng Nhìn ông ta rời đi Tôi thất vọng thở dài Nhìn đống tài liệu trên bàn Dù sao mang thuốc đến cho tổng giám đốc Chẳng những có thể quang minh chính đại lười biếng Hơn nữa còn là cơ hội rất tốt Lấy công trục tội Có thể nói một cách rất hữu hiệu, hiệu Một mũi tên chúng hai con nhạn Đáng tiếc cơ hội lại vụt mất Bận rộn cả một ngày tới lúc gần tan sở Di động bỗng nhiên vang lên là Ngài Ly gọi Alo Tiểu Diệp Mày chuẩn bị xong chưa vậy? Hả? Họp lớp đó, hôm nay lớp trưởng tàu hết đấy Tha hồ mãn uống no say Đúng 7 giờ có mặt ở nhà hàng Đừng có mặt tới trễ đó nha ờ. ờ, cái gì mà ờ Ta hỏi mày là mày đã chuẩn bị xong chưa? Vốn là chuẩn bị xong Nhưng đùng một cái lại tiêu tan hết Mày đang làm nhảm cái quái gì vậy? Tóm lại là Đến lúc đó, người mà ta muốn gặp Lại không thèm đến, thì tự mà biết hậu quả đi Ngải ly, nhưng mà Cúp máy đây chí ải tới đón tao rồi khoan đã nghe tao nói hết đã tút tút tút sau khi ngắt điện thoại tôi bồn chồn lo âu không thôi vốn thấy lục tuyển chi trở về sớm tôi cứ ngỡ mình sẽ có một hậu thuẫn vững chắc thế nên cũng yên tâm gác chuyện họp lớp sang một bên mà giờ anh lại bị bệnh nằm nhà làm sao đi với tôi đến buổi họp lớp được chứ đúng là kế hoạch thay đổi nhanh đến khó đỡ do dự cả ngày tôi quyết định gọi điện cho lục tuyển chi điện thoại gieo thật lâu mới có người bắt máy Giọng nói nghe rất yếu ớt. Có chuyện gì à? Tôi trước sau vẫn giữ giọng điệu sư nịnh nói với anh. Tổng giám đốc, anh quên hôm nay là ngày rất đặc biệt à? Anh trả lời rất ngắn gọn. Ừ, không có quên. Tôi gấp khởi chờ mong hỏi. Vậy tối nay 7 giờ, anh có thể tới nhà hàng tụ duyến phải không? Anh im lặng một lúc sau mới nói. Chuyện này chỉ sợ không được. Biết rõ tình trạng nghiền giờ của anh, tôi tuy là thất vọng, nhưng cũng gượng gào cười nói. Thế à, vậy thì tôi anh nghỉ ngơi cho khỏe đi nha. Tuy cuối cùng cũng không có bạn trai đi cùng, nhưng quần áo dĩ nhiên không thể qua loa, dù sao cũng không thể mất mặt trước đám bạn cũ được. Rời công ty về nhà, thay chiếc váy lục tuyển chi tặng tôi, rồi mang thêm đôi giày cao gót của mẹ. Sau đó, ngồi xe buýt đến nhà hàng tụ duyến bồn ba một chặng, được tôi đến đó vừa lúc 7 giờ. Lúc xuống xe, người đàn ông trung niên sau lưng tôi dường như đang rất vội. Thấy tôi mang giày cao gót đi chậm chạp, bực mình đẩy tôi một cái, làm tôi lúc đang đi xuống bậc thang loạn trọng ngã xuống đất, hơn nữa chất lượng đôi giày cao gót của mẹ lại rất tệ gót giày bên trái rắc một cái đã rất xa. tôi ngả nghiêng, lắc lư vài cái rồi mới đứng vững được đứng vững rồi, tôi định mắng trong chú đó một trận, thì ông ta đã hấp tấp vội vàng đi thật xa rồi trong cơn tức giận, tôi tự an ủi mình người bị chó cắn không thể cắn ngược lại con chó, huống chi lại là một con chó cắn người xong liền bỏ chạy Người gặp may mắn làm gì cũng xuân sẻ, Trái lại người bị vận xui bám theo Thì sẽ càng xui xẻo dài dài Nói thế là bởi vì Tôi trông thấy một chiếc xe đang đậu bên đường Cách đó không xa Chiếc này vô cùng thân quen Tại trên chiếc xe này đã từng có một người con trai Nắm bàn tay tôi và dạy tôi lái xe Cũng đã bao lần anh đưa đón tôi Trên chiếc xe này Cũng đã từng dùng bút bi hiệu may Viết tên mình lên tay lái phụ Chắc nịch tuyên bố đây chính là vị trí Dành riêng cho tôi Cửa xe ghế lái và ghế phụ đồng thời mở ra một nam một nữ ăn mặc tươm tất lần lượt bước xuống cả hai đưa mắt nhìn cơ thể siêu siêu vẹo vẹo mới vừa đứng vững là tôi đây sầm vũ minh hơi cượng lại chắc có lẽ là vì mấy lần trước tôi không tham gia họp lớp anh không ngờ hôm nay lại thấy tôi ở đây Lâm nà kiểu diếm nở một nụ cười đến mê hoặc, chủ động bước tới chào hỏi Hạ Diệp, đúng là đã lâu không gặp Cô ta cứ y như đá đút lót tiền cho thượng đế vậy chẳng những dáng người như siêu mẫu lại xinh đẹp vô cùng. Muốn vóc dáng thì có vóc dáng, muốn ra thế thì có ra thế, mà ngay cả giọng nói, cũng trong trẻo như tiếng suối chảy róc sách. Tôi hơi xấu hổ. À, đúng vậy. Lâm Na nhìn dạy của tôi, khuôn mặt đang mỉm cười lại có chút đáng ý, vừa vì tốt bụng. Sao bạn lại ngồi xoay buýt đến đây thế? Nhìn bộ dạng chật vật của bạn. Biết vậy, mình đã gọi Vũ Minh lái xe đến đón bạn đi cùng luôn rồi. Cô ta và tôi học cùng khóa ở chung một ký túc xá lúc học đại học, mấy năm đó Dầm Vũ Minh hay đến ký túc xá tìm tôi. Cô ta rất rõ quan hệ giữa tôi và Dầm Vũ Minh, mấy lời này từ miệng cô ta nói ra. Tôi nghe cứ như thể bạn ngồi xe buýt rất đáng thương, người đàn ông trước kia của bạn hiện giờ đã thành tài xế riêng của tôi, mình kêu anh ta đi đón bạn thì anh ta sẽ ngoan ngoãn đi đón bạn thôi. Làm tự trọng chối dậy, tôi cũng không chịu thua kém bọn họ, giả vờ e thẹn hạ giọng nói. không cần đâu mắc công bạn trai mình biết được thì sẽ giận đấy sầm phụ mình nãy giờ im tin thít thế mà vừa nghe tôi nói xong lại nhíu mày nhìn tôi đầy phức tạp lâm na hơi ngạc nhiên hơn nữa là không tin hạ diệp cũng có bạn trai sao mình còn định giới thiệu một người bạn cho bạn nữa chứ à đúng rồi sao hôm nay không dẫn anh ta tới đây luôn cho vui tôi biện đại lý do nào đó hôm nay anh ấy bận việc không tới được lâm na như muốn vạch trần tôi kiên quyết không chịu buông tha vậy thì không được vất vả lắm mọi người mới có dịp họp mặt với nhau nói thế nào cũng phải gọi anh ta đến chung vui chứ tiện thể ra mắt mọi người luôn nét mặt cô ta rất tự tin chính là vì đinh ninh tôi không có cớ nào khước từ hơn nữa tuyệt đối nắm chắc trong tay không có người đàn ông nào xuất hiện tất nhiên bởi đó là sự thật tôi chờ sợ hãi cúi gàm đầu khó xử nghĩ cách nên nói thế nào để đỡ bị mất mặt rốt cục cũng nghĩ ra cái cớ tôi tức khắc gẳng đầu lên nhưng lời nói thốt ra kể cả đối phương lẫn chính tôi, mắt chữ O, mồm chữ O. Anh ấy đến rồi. Bởi vì lúc tôi ngẩng đầu lên, trông thấy một chiếc xe màu đen bóng loáng rất quen thuộc lái ngang qua. Chiếc xe từ từ đậu vào bên đường, dưới cái nhìn của ba người. Một chiếc xe bóng bẩy sang trọng, loáng cái đã làm chiếc xe của Sầm Vũ Minh chìm lỉm Cửa xe mở ra, một người con trai tướng mạo khôi ngô lịch lãm trên cả tuyệt vời, ai nấy nhìn tôi cười. Anh tới trễ. anh mặc chiếc áo sơ mi màu trắng kiểu dáng không quá cầu kỳ nhưng sang trọng mở phanh hai cúc áo hé hé để lộ khuôn ngực gợi cảm mái tóc đen bóng mềm mại hơi ngổn ngang trong sự lịch lãm lại có chút giản dị khuôn mặt cực kỳ điển trai và lạnh lùng của anh quyến rũ không thua kém bất cứ siêu mẫu nào tôi như bị cuốn hút bởi sức hấp dẫn mạnh mẽ đầy nam tính của anh tôi ngạc nhiên xen lẫn mừng rỡ nhìn người con trai trước mặt mình ngay cả nói chuyện cũng ấp áp úng anh không phải nói không đến sao? Đôi mắt đen huyền diệu lên ý cười, nhớ mày hỏi. Anh khi nào nói là không đến? Tôi nhớ dành mạch lời của anh, liền nói ra. Vừa rồi gọi điện, hỏi anh 7 giờ có tới nhà hàng tụ duyến được không? Anh rõ ràng nói, chỉ sợ không được. Anh vươn tay thân mật, vuốt một bên má của tôi, giọng điệu rất dịu dàng. Khi đó, anh đang ở bệnh viện để kiểm tra, làm xong thì cũng gần 7 giờ rồi. Em kêu anh 7 giờ tới, đương nhiên là không được rồi. Giờ thì tôi đã hiểu, anh nói chỉ sợ không được. Ý bảo, đúng 7 giờ tới chỉ sợ không được. Trời ạ, trải qua nhiều kinh nghiệm sương máu, thế mà tôi chẳng thông minh lên tí nào. Nói chuyện với người này, không thể hiểu, bề nổi, mà nhất định phải suy nghĩ sâu ra một tí. Chúng tôi một đối một nói chuyện, coi như một nam một nữ đang ở bên cạnh là không khí. Lầm nào không muốn bị người khác vất lờ, liền bước đến gần. Ánh mắt thì hết nhìn mặt lục tuyển chi, rồi lại nhìn sang chiếc xe đang đậu ở bên đường của anh. Tùy cô ta cười rất ngọt, nhưng giọng điệu lại rất tranh chua. Hà Diệp, không ngờ bạn thật có bạn trai rồi, nhìn cũng không tệ lắm, chúc mừng bạn nha. Lục Tuyền chi gật đầu chào theo phép lịch sự, chẳng nói thêm gì cả, chỉ đứng bên cạnh mà cười, dáng vẻ lịch thiệp, khiêm tốn rất trí thức. Cảm ơn, tôi nói cười cảm ơn, vờ như đó hoa xuân e ấp, chìm đắm trong hạnh phúc lừa đôi ngọt ngào, nhưng trong lòng thì lại hải hê vô cùng, đương nhiên là không tệ. Ít nhất, cũng hơn cái người đang đứng bên cạnh cô ta làm nà như cũng không quen thấy tôi tỏ ra đắc ý bỗng nhiên đổi chủ đề a phải rồi mình và vũ minh tháng sau sẽ kết hôn đến lúc đó hai người nhớ đến sớm để chung vui với bọn mình nha vẻ mặt tôi cứng đờ nụ cười dần tắt lịm tuy chia tay đã hơn nửa năm nhưng mỗi khi nhớ đến người con trai mà tôi đã yêu suốt năm năm nay lại kết hôn cùng cô gái khác lòng chợt đau đớn nỗi xót xa ngay lúc tôi không biết phải phản ứng thế nào, lục tuyển Chi thản nhiên đưa tay ôm eo tôi, nhẹ nhàng kéo tôi vào ngực anh, thay tôi trả lời: Yên tâm đi, tôi và Hạ Diệp nhất định sẽ đến. Nói xong còn cúi đầu ra vẻ như đang thì thầm nói với tôi gì đó. Quan sát đám cưới của người khác càng nhiều càng tốt, làm quen mấy trình tự lằng nhằng đó trước. Ma công đến lúc chúng ta kết hôn lại luống cuống tay chân nữa. Hạ Diệp, em thấy anh nói có đúng không? Tôi bối rối nhìn ai kia, mở to mắt ra mà nói dối. Khoảng cách cả hai gần đến độ Tôi có thể nghe cả mùi thuốc lá thoang thoảng trên người anh Hay mà tôi thoáng chốc hồng nộn Thấy hai người kia cứ nhìn mình chằm chằm mãi Vì thế tôi càng thêm mắc cỡ E thẹn gật đầu Vâng Sầm vũ mình nãy giờ im tin thiết Có vẻ như thấy gai mắt Trở lên tiếng cắt ngang cuộc nói chuyện của chúng tôi Cao mày nói Chúng ta đi vào thôi Lâm nà cũng nhanh chóng tiếp lời Đúng đúng chúng ta mau vào đi Lớp trưởng chắc cũng chờ đến sốt ruột rồi Lục tuyển chi không bỏ tay ra vẫn cứ khư ôm chặt lấy tôi còn cúi đầu nói tình bơ đi thôi tôi lén bị mô liềm anh người này nhập vai đến xuất thần không gia nhập ngành giải trí quả thật là lãng phí cứ như vậy bị anh ôm đi vào nhà hàng mọi người cũng đã đến đông đủ rồi cả đám người xúm lại cười cười nói nói giỡn hớt rất vui vẻ thông thường trong những trường hợp như vậy ai mở cửa bấc thế nào thì sẽ trở thành tâm điểm bị chú ý Cũng giống như trong trường hợp lúc này của tôi, Lục Tuyển Chi, Lâm Na và Sầm Vũ Minh vậy. Tôi nhìn thấy sự kinh ngạc trong mắt các bạn học. Cũng đúng thôi, mọi người đây đều biết rõ một một, tôi và Sầm Vũ Minh từng là người yêu của nhau. Hôm nay, mỗi người đều dẫn người yêu của mình tới, lại đồng thời xuất hiện ở buổi họp lớp. Đây cũng coi như điều khiến mọi người bàng hoàng. Có lẽ bởi vì mấy lần họp lớp trước, tôi không có tham gia, lần này bất ngờ xuất hiện, khiến mọi người cảm thấy rất hiếu kỳ và ngạc nhiên. Cũng có thể là bởi vì vẻ ngoài của Lục Tuyển Chi quá ư là ưu tú vẻ cương nghị khí chất đàn ông quá mạnh khiến bao con mắt cứ đổ dồn về phía tôi và Lục Tuyển Chi Hạ Diệp, bên này nè Một giọng nói vô cùng quen thuộc vang lên tôi nhìn về phía cái bàn gần cửa sổ nơi phát ra âm thanh, liền thấy Ngải Lị không ngừng vẫy tay gọi tôi mặt mày cực kỳ phấn khích Vì thế tôi và Lục Tuyển Chi đi đến bàn Ngải Lị đang ngồi Sầm Vũ Minh thì kéo Lâm Na đi tới bàn nằm hướng ngược lại. tôi loáng thoáng nghe giọng lâm na nói sau lưng vũ minh bên kia còn bàn trống kìa, chúng ta qua đó ngồi đi giọng sầm vũ minh nghe ỉu xỉu không cần anh không muốn ngồi gần cửa sổ trong nhà hàng không những chiếc bàn chiếc ghế với bốn góc vuông bát đĩa hình vuông đèn hình xoán vuông mỗi góc bàn đặt hai chiếc ghế dựa bằng da đặt song song với nhau một bàn tổng cộng có thể ngồi tám người chiếc bàn gần cửa sổ đang có bốn người ngồi theo thứ tự là ngải lị ngồi chung với bạn trai nó Ngoài ra còn có một bạn học, nam tên Ngô Viễn, ngồi cạnh cậu ấy là một cô gái nhỏ nhắn xinh xắn, chắc hẳn là bạn gái của Ngô Viễn. Tôi và Lục Tuyển Chi chọn chỗ ngồi mà lưng hướng vào tường. Vừa mới ngồi xuống, ánh mắt ngải Lị nhìn Lục Tuyển Chi rất gian tà, hí hửng la to. a thật không ngờ nha, mày ra tay cũng nhanh lắm đó hạ diệp. Tôi mắc cỡ nói nhỏ vào tai ngải Lị. ngải Lị, anh ta tên là Lục Tuyển Chi, là... Hai từ cấp trên chưa nói ra miệng thì Ngài Lị đã kích động, bao hoa như máy hát. Ánh mắt hám trai láo lia nhìn khuôn mặt lục tuyển chi, đoàn đàn nói Xin chào anh lục đẹp trai Anh cứ gọi tôi là Ngài Lị đi Tôi là chị em thân thiết nhất của Hạ Diệp Nếu anh có bất cứ thắc mắc tò mò về đời tư hay bí mật kể cả ham muốn gì của nó tôi sẵn lòng hoan nghênh anh tới tìm tôi, giải đáp Tôi cam đoan tuyệt đối không gian dối nửa lời Số điện thoại của tôi là 136 sao sao, sao. Tôi bị đát, lấy tay lao chán Có đứa bạn như thế này, thật là bóp chết còn hơn Lục tuyển chi không những cười Mà còn sảng khoái gật đầu đồng ý Được Lúc này ngô viễn ngồi đối diện bỗng nhiên chào hỏi tôi Hà Diệp, đã lâu không gặp Tôi nhìn cậu bạn học cũ cười gượng nói Đúng vậy, cũng hơn một năm rồi Cậu ta rót rượu và ly đưa qua cho tôi Mấy lần trước họp lớp Bạn không có tham gia Lần này khó lắm mới đến được Nói thế nào cũng phải uống bài ly chứ tôi cầm ly rượu trong tay, về mặt có chút khó xử. Hồi đó lúc học đại học, đi chơi với bạn bè thường uống bia mà thôi, đó đến nay chưa từng uống rượu đế bao giờ. Tôi do dự hỏi dò, mình không uống rượu đế được, hay là uống bia đi a? Bản tính ngô viễn đó giờ rất hay tự ái, thấy tôi từ chối liền bí dị. Không được, rượu cũng rót rồi, bạn cũng phải nể mặt mình và uống một ly chứ, ly tiếp theo đổi qua bia cũng được mà. Cũng đúng, theo phép tắc, rượu đã rót thì không uống là không được. Biết không thể thoái thác, đang định nốc một hơi cạn sạch cho xong, lục tuyển chi đã cầm lấy ly rượu trong tay tôi, ân cần nói, cô ấy thật không uống được, để tôi uống thay cô ấy. Nhìn anh ngửa đầu, nâng ly uống hết thay tôi, tôi sực nhớ đến một chuyện. Phải rồi, hôm nay không phải bệnh đau bao tử của anh lại tái phát ư, làm sao uống rượu được? Anh lắc đầu, không sao, chỉ chừng rượu này đâu làm khó được anh. Nghĩ cũng phải, với thân vận cao quý của anh thì thường xuyên đến các bữa tiệc xã giao là bình thường, Bất cứ tổng giám đốc của công ty nào Mà không biết uống rượu trước Mấy bạn học mà tôi quen biết Rốt cục cũng bước qua đây chào hỏi Trên tay ai cũng cầm một ly rượu Tôi hồn bay phách lạc Bày tới trận chờ quân địch Đã vắng mặt ở các buổi họp lớp quá nhiều như thế Hôm nay các bạn học còn không tranh thủ cơ hội Bắt tôi uống bù lại những lần trước thì sao được Trong đó Có vài bạn học nữ trông lạ mặt Cũng đang cầm ly rượu đi tới Nhưng bạn họ không hề nhìn tôi Mà ánh mắt cứ nhìn nhến lục tuyển chi Bạn họ chắc hẳn không phải đơn giản tới mời rượu không thôi, chủ yếu muốn tiếp cận lục đẹp trai nhà chúng ta mới là chính. Bảy tám bạn học nữ vây quanh tôi, trong đó có một người tên là Lưu Tư Tư mở lời oán trách. Hạ Diệp, chia tay cũng hơn nửa năm rồi, bạn có biết mọi người đều rất nhớ bạn không hả? Nói xong, khuôn mặt còn tỏ ra giận hờn, đưa cho tôi một ly rượu trách cứ. Lâu như vậy cũng không thèm liên lạc gì với bọn mình, bạn không nhớ bạn bè gì hết. Nè, Bạn bạn uống một ly trước rồi nói sau. Tự biết mình sai, tôi cũng chẳng có lời nào cãi lại, vội vàng đứng lên nhận ly rượu, tí tưởng cười mong được xí xóa. Được được, chị Tư Tư à, em biết sai rồi, em uống là được chứ gì. Nói xong, tôi liền ngửa đầu uống cạn sạch, cũng may là độ cồn cũng thấp, uống xong cũng không có cảm giác choáng váng hay quay cuồng. Lưu Tư Tư giờ mới thỏa mãn nở nụ cười, vỗ vai tôi đầy thân thiết. Tạm tha cho bạn đó, sau này nhớ phải giữ liên lạc đấy nha. đừng có lạn mất tâm một lần mà hơn nửa năm như thế nữa. Muốn rủ bạn đi ăn một bữa cơm mà chẳng biết tìm bạn ở đâu cả. Tôi vội thế tốt đảm bảo. Tất nhiên rồi. Đừng nói là một bữa cơm, một ngày ba bữa trưa, chiều, tối, thế bạn gọi là mình đến ngay. Ngải lị đang nhai đồ ăn cũng thong dong chen vào một câu. Si sí, mày nha, tối ngày cứ nghĩ cách ăn chùa. Cả đám bạn nghe thế liền cười ồ lên. Cả nhà hàng bỗng chốc tràn ngập tiếng cười đùa. Tôi tưởng chừng như có thể thở vào nhẹ nhóm. Ai rẻ, một bạn học khác lại cầm rượu, tiến lên thảo phạt. Mình nói nhà Hạ Diệp, đừng tưởng vậy là xong, ly của tư tư bạn cũng uống rồi, con ly của mình, bạn vẫn chưa uống. Tôi cười hì hì lấy lòng, không nói hai lời, hào sảng tiếp nhận ly rượu, là một ngụm hết sạch. Theo thông lệ, một khi chuyện trở nên sôi nổi, thì ai nấy đều hứng tú tham gia. Ngay sau đó, mọi người luân phiên nhau, rót rượu mời tôi, không uống thì không được, nếu không thì họ lại trách tôi, không nể mặt họ. thời đại học đã không ít lần tôi uống bia cùng bọn họ nên cả đám đều biết tôi có thể uống được muốn từ chối cũng không có đường lui vì thế tôi đành nhắm mắt liều chết chuẩn bị tư thế hăng hái xông pha chiến trận tôi tay thì bận bịu tiếp rượu miệng nốc hết ly này đến ly khác trong tiếng cười nô nức chợt nhớ đến lục tuyển chi nhưng đầu nhìn lại thì thấy anh vẫn đang trên ghế nhưng lại đang bị mấy bạn học nữ khác nhiệt tình bao quanh trò chuyện trong tiếng ồn ào mang mà nghe được họ hỏi anh rằng Anh và Hạ Diệp, sao lại quen biết vậy? Hai người quen nhau bao lâu rồi? Hai người quen nhau ở đâu thế? Vân vân và vân vân. Lục tuyển chi trái lại, không hề để lộ sơ hở mà còn bình tĩnh đối đáp trôi chảy. Kể cả chuyện tôi và anh gặp mặt nhau cứ y như phim Hàn Quốc vậy. Dám mở to mắt mà bịa đặt. Nói cái gì anh thích tôi từ lâu rồi. Rồi gì mà tính tình tôi hiển dịu. Lại rất đảm đang, hay đến dọn dẹp nhà cửa giùm, đi chợ nấu cơm cho anh ăn. Nói tóm lại là theo như lời kể của anh thì tôi yêu anh tha thiết vô cùng trời ạ tên hồ ly này quá là can dỡ rồi tôi đây mới chính là người chịu sự áp ức của anh ta đây này bia đương nhiên không thể làm sai lòng người nhưng nó lại là tác nhân gây ra bụng bia sau khi uống hết ly này đến ly khác rốt cuộc không đến được nữa tôi xin phép các bạn học gấp rút mặt mày nhăn nhó ôm bục chạy ảo ảo, xẹt ngay vào toilet thoải mái khóc như mưa xong tôi tóe nước lạnh lên mặt cho tỉnh táo, lấy khăn tay ra lau sạch, rồi mới đi ra khỏi toilet. trên đường đi, đúng lúc gặp ngài lị đang hớt hải chạy, tôi tò mò hỏi: mày hấp tấp đi đâu thế? nó trừng mắt liếc tôi, túm ngay tay tôi tức giận quát: đi tìm mày chứ gì nữa? làm gì mà ở trong đó cả buổi mới ra hả? mày vừa mới đi, thì người đàn ông của mày liền bị mọi người súng lại, luân viên trước rượu kìa. người đàn ông của tao? nó gõ đầu tôi. mày uống lộn thôi rồi à? thì chính là anh lục đẹp trai đó. Tôi kịp thời phản ứng, đúng rồi, ông chủ lục hiện giờ đang sắm vai, người đàn ông của tôi mà. Trở lại đại sảnh nhà hàng, phát hiện hầu hết bạn học đều bu quanh bàn lớn gần cửa sổ, thỉnh thoảng có nghe bên trong phát ra tiếng cười cùng tiếng thét chói tai cả âm thanh ngô hào huyết náo, uống đi, uống đi. Lòng tôi bồn chồn lo lắng, nãy chỉ có vài người mời rượu mà tôi đã chịu không nổi, hưởng chi nhìn đắm người bu quanh, ít nhất cũng 10-20 người. đừng nói là lục tuyển chi bị chuốc rượu để nói ra hết rồi nha huống chi anh cũng có tiền sử đau bao tử nhìn mọi người thay nhau rót rượu thế này cũng có thể anh uống đến dạ dày xuất huyết luôn rồi nếu mà dạ dày anh xuất huyết tiền thuốc men nhất định bắt tôi gánh đấy nghĩ như vậy toàn thân tràn trề năng lượng hùng dũng chạy tới cố lách vào bên trong định sẽ cứu lục tuyển chi đáng thương ra ngoài hạ diệp bạn chen lấn vô chi thế trong tiếng ồn một bạn học không quay thân lắm quay lại nói Tôi tiếp tục luồn lòi vào bên trong, thẳng thắn hùng hồn nói. Người đàn ông của mình sắp bị chuốc say rồi, mình không chen vô sao được. Ánh mắt bạn học kia liếc tôi rất kỳ lạ, lập tức nhích sang một bên. Tôi che lên phía trước thì nhìn thấy tâm điểm bị mọi người vây quanh, đang bình tĩnh hiên ngang ngồi trên ghế. Trên bàn có đặt rất nhiều chai bia, hơn phân nửa số đó đã sạch bong. Nhưng mặt lục tuyển chi thì chẳng hề đỏ tí nào, chỉ là trở nên trắng bạch. Mấy bạn học ngồi đối diện anh, ngược lại, mặt đỏ như gấc, nhìn như uống nhiều quá sắp ói tới nơi. Tôi vừa chen chân vào đám đông đang bu xem, vừa hỏi bạn học ngọn nguồn sự việc, lập tức đã hiểu rõ mọi chuyện. Lục hồ ly quả không hồ danh là hồ ly, quá xảo quyệt. Tất cả mọi người đều muốn chuốc riêu anh, anh viện cớ để không khí thêm sôi nổi, cùng mọi người chơi một trò chơi. Trước mặt lục tuyển chi có đặt ba cái chén xứ trắng và một đồng xu. Ai nấy đều nhìn chừng chừng vào cái chén có đặt tiền xu trong đó. Lục Tuyển Chi tùy ý di chuyển ba cái chén sang vị trí khác nhau, sau đó kêu mọi người đoán đồng xu nằm trong cái chén nào. Một bạn học Tiên Phong đoán nhưng lại đoán sai, thế là bị phạt uống một ly bia. Đoán đúng thì Lục Tuyển Chi sẽ uống. Tổng hợp tất cả lại có thể suy ra, bạn học đoán, nếu đoán sai thì bạn học đó mỗi người chỉ uống một ly bia. Nhưng nếu Lục Tuyển Chi đoán sai thì dĩ nhiên một mình anh sẽ uống N ly bia, với quy tắc trò chơi như thế, rõ ràng người chịu thiệt thòi chính là Lục Tuyển Chi, cho nên rất nhiều bạn học hào hứng đồng ý tham gia. Bởi vì tay anh di chuyển rất chậm, cho nên tất cả mọi người có thể nhìn thấy đồng xu trong cái chén nào, nhiều lần mọi người đều tinh mắt nhìn ra, nhưng sau đó đoán mở ra xem thì lại không phải, thế là bị thua. Một vài người thì tinh danh hơn, chỉ vài hai cái ly đoán là không có đồng du trong đó. Đinh Ninh đồng xu sẽ nằm trong cái chén còn lại. Ai ngờ, lúc mở hai cái chén ra, lại thấy đồng du nằm dưới một trong hai cái chén, lại bị thua nữa. Một hiệp chơi chỉ mất vài giây, hơn mười phút sau, lục tuyển chi một ly cũng không hề uống, nhưng các bạn học khác, ai nấy đều bị bả, phạt, uống bia đến say mềm, đến nỗi chạy chối chết vào toilet, mà nôn thốc nôn tháo. Họp lớp kết thúc, Hơn một nửa bạn học đều uống say như chết, ói đến vô cùng tê thảm. Một nửa bạn học còn lại, tuy là không có say hay ói, nhưng cũng chẳng ung dung thoải mái gì, bởi vì dưới sự sắp xếp của lớp trường, người không say sẽ đưa bạn học nào say về nhà. Do vậy, cả đoàn người mình dìu bạn, bạn dìu mình đi ra khỏi nhà hàng, cảnh tượng nhìn rất nhộn nhịp. Người say quá nhiều, nên tôi cũng chẳng biết rõ ai với ai say, chỉ biết là Ngài Lị lúc sau uống một ly rượu đế thì say đến nát bét. tự dưng nổi hứng bất tử, nói đêm nay muốn ngủ với bạn trai của nó, nếu mà không đồng ý, thì nó sẽ dùng móng tay dài ngoằng, cào cấu vào người, thế là bạn trai nó đành phải ôm nó, đưa về nhà anh ta. Tôi nhìn Ngài Lị được bạn trai ôm ấp như công chúa về nhà, cũng không hề ngăn cản, ngược lại còn hâm mộ đến hai mắt sáng lấp lánh như vì sao, xem ra tôi cũng sắp nổi hứng rồi đây. Tuy nhiên tôi lại không có diễm phúc như Ngài Lị, nhưng so với Lâm Na thì tốt hơn nhiều, nghe nói cô ta tỏ ra kiêu kỳ quý phái, vẻ như tiểu thư đại các, đến một giọt rượu cũng không uống, cho nên lớp trưởng không có kêu ai đưa cô ta về nhà, mà sầm vũ minh thì giữ chừng nói có việc phải đi trước. Dĩ nhiên cô ta cũng rơi vào kết cục, cô đơn chiếc bóng. Khi tỉnh lại, đầu tôi rất choáng váng, tôi dùng sức đưa tay lên sờ, phát hiện trên đầu mình có quấn măng, hai mắt mông lung nhìn ngó bốn phía, mới phát hiện lúc này mình đang nằm trên một chiếc giường trắng tinh. Khỏi phải hỏi đây chính là bệnh viện rồi, Một lát sau, cửa bị mở ra, lục tuyển chi mặt mày hơi ủ rũ, như là cả đêm không có ngủ vậy. Trông thấy hai mắt tôi mở choang, hỏi, tỉnh rồi à? Tôi nhớ lại, mình bị té ngã trong nhà tắm, sắc mặt tỉnh bơi nhìn anh, giọng nói rất bình tĩnh. Tổng giám đốc, anh đưa tôi đến bệnh viện à Anh gật đầu, cô ngã đập đầu vào cái thùng. Tôi nhớ lại lúc té xuống, toàn thân không mặc quần áo, trơn bóng nhẫn nhụi tiếp tục bình tĩnh hỏi. Vậy, anh giúp tôi mặc quần áo sao Anh lần nữa gật đầu Đồ khốn, đồ khốn thật mà Một cô gái trong trắng tinh cô thế này Mà bị tên hồ ly háo sắc ấy nhìn sạch rành xanh Tôi phân nộ đánh vào gối nằm Đùng đùng quát tháo Ai kêu anh giúp tôi mặc quần áo Anh chẳng bị khí thế của tôi hù sợ Còn ung dung nói Vậy cô muốn tôi đưa cô cả người trần trụi vào bệnh viện à Tôi lập tức như trái bóng Bị đâm xì hơi Chỉ phải tự an ủi mình Cũng đúng, bị một mình Anh nhìn còn hơn là cả bản dân thiên hạ nhìn thấy hết Quẻ miệng anh hơi cong cong, nở nụ cười rất mờ ám, ánh mắt lướt ngang qua ngực của tôi, ôn tồn nói. Hơn nữa, căn bản cũng không có gì đẹp mắt. Cảm ơn các bạn đã đón nghe chuyện, các bạn nhớ like ủng hộ, subscribe kênh Chuyện Ngôi Tình SE để đón nghe những câu chuyện hay nhất và bình luận cảm giác của bạn sau khi nghe chuyện nha. Chúc các bạn một ngày học tập và làm việc thật vui vẻ, gấp những nhãn hiệu nổi tiếng, tồi áo mồm chết đứng lặng trong đống quần áo nam sang trọng mới cóng.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 Lục tuyển chi vẫn ngồi đó liếc nhìn tôi, làm tôi muốn cười tiếp cũng không cười được, mà ngừng cũng không xong. Trong tình huống ngượng gạo khó xử này, lục tuyển chi đưa tay vẫy vẫy tôi nói, Tới đây, tôi đã bày thế trận chờ quân địch rồi, lẽ nào anh muốn gọi tôi qua? Sau đó kéo tôi ngã nhòi xuống sofa, tôi tính bộc phát, xé rách quần áo của tôi. Tôi lo lên, đừng ma đừng ma, lục tuyển chi cười mờ am nói, Cục cưng, đến đây anh nào, anh thương em yêu em mà.